Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, mạnh thị nhà nghèo, 10 năm gian khổ học tập, trạng nguyên dạ phố, gà chó lên trời Nhưng mạnh kỳ vân còn không có tới kịp thể hội lên làm quan gia tiểu thư vui sướng, đã bị xuyên Dị thế xuyên qua nữ nương nàng thân mình, thông đồng vương, ra đùa dỡn thần ý đi còn cùng thế tử xưng huynh gọi đệ Cuối cùng, lật thuyền Xuyên qua nữ cũng đi rồi Nàng một hồi tới, cử ra tị nạn trốn về quê Năm đó bị vứt bỏ vị hôn phu, lại nhảy thành diễm lâm đại đô đốc, còn mang theo dao nhỏ bước hôn tới. Năm đó bội ước giấm đạp chi nhủ, kiếp này khó quên, từ nay về sau, sinh cùng tầm, chết cùng huyện. Nếu lại chạy, liền đánh gãy chân của ngươi. Mạnh ký vân, ta không phải, ta không có. Bị vứt bỏ quá một lần đại đô đốc tỏ vẻ, không bao giờ tin tưởng nữ nhân chuyện ma quỷ. Cùng nàng thanh mai trúc mã, so không được cho nàng cẩm ý thì loan giá. chương một cũng chưa. Gió nhẹ thổi ven đường dạ thúy, bên hai điều để không dứt Ấm áp dễ chịu thời tiết cùng này khắp nơi mùi thơm quê cha đất tổ, lại không làm mạnh ra đoàn người tâm tình có nửa điểm thư hoãn. Ta đây là tạo cái gì nghiệt? Toàn ra bị nàng liên lụy, còn phải đi theo làm tùy tùng hầu hạ nàng. Nàng mệnh nhưng thật ra hảo. Chọc lớn như vậy họa trận trắng mắt, liền chuyện gì đã không có. Nàng như vậy đàn bà, sao liền không bị tròng lồng heo a Dưới bầu trời này... giống nhị đệ như vậy xui xẻo trạng nguyên lang còn có thể tìm được mấy cái phụ nhân đô thị trong tay đầu cầm cái ước khăn mới từ duy nhất một chiếc xe ngựa thượng đi xuống tới trong miệng hùng hùng hổ hổ mắng vài câu còn không đã ghiển đem đổ vật hướng trên mặt đất vung tức giận đến muốn khóc mọi người nghe xong nàng lời nói nháy mắt đều trầm mặc ở trong lòng đều là không căm lòng mạnh ra tổ tiên gia quá đại nho nhưng đã qua không biết nhiều ít đại gia tộc đã sớm nghèo túng nhưng kia viên chú trọng đọc sách tâm Vẫn là không có biến mất quá. Trong nhà mỗi cái hài tử, ba tuổi đi học biết chữ, sợ bỏ lỡ một cái co thiên phú, xác định không có đọc sách thiên phú, mới có thể làm khác căn bài. Chỉ tiếp, dù vậy coi trọng, nhưng trăm năm nhiều tới nay, cũng liền mạnh nhị lang một cái có thể học thành, cơ hồ là muốn nửa cái mạng, mới được công danh. Nhưng, ba năm, cũng liền ba năm A, cái gì cũng chưa. Mà hết thể này, đều là bởi vì kia trong xe ngựa đầu nằm người. Mạnh ký vân. Như thế nào lại để việc này Cuồng bị nhị đệ thương tâm Ngươi nếu là không nghĩ đi chiếu cố Liền làm nhị đệ muội đi thôi ồn ào nhôn nháo Thành cái dạng gì thể thống Mạnh lão đại mạnh thật cau mày Có chút không vui Vừa nghe lời này Đỗ thị thật khóc Là, là ta hồ nháo Ta không ra thể thống gì Nhưng lúc trước ai buộc nàng đi thông đồng vương ra Nàng nếu là thật nhìn tới Bản thân làm thị thiếp đi Ai lại sẽ ngăn đón nàng Là nàng Không nữ tu sĩ đức một bên ồn ào tuyệt không làm tiếp, một bên lại cùng người khác khanh khanh ta ta ngươi còn tới nói ta ta ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy đều không thể nói nàng một câu lời nói nặng làm ta đã chết tính đỗ thị trực tiếp nhau khai vốn đang có thể nhẫn nhưng nàng này cô em chồng bệnh một đường a mạnh gia nữ quyến liền như vậy mấy cái nàng la trường tẩu còn xuất thân thấp hèn phía sau trạng nguyên lang nhị đệ tức phụ nhi đó là tiểu thư khuê các không tiếp đắc tội nhà mẹ đẻ cũng bất hòa ly trùng trinh hảo nữ tử Năm ngón tay không dính Dương Xuân Thủy không nói, thân thể cũng không tốt lắm, có thể chiếu cố được cái này sốt ruột cô em chồng. Tam đệ đều còn không có cưới vợ, cho nên trừ bỏ nàng hai, nữ quyến đã có thể thừa thúc bá hai nhà thân thích cùng cô nương, cách phòng, hiện tại càng hận không thể đem cô em chồng lột ra hủy đi cốt. Làm các nàng đi chiếu cố, còn không bằng trực tiếp đem cô em chồng trầm đường tới thông khoái đâu. Cho nên, tính đến tính đi, chỉ có nàng. Đỗ thị vốn cũng chỉ là phát tiết một hồi, nhưng hiện tại nghĩ nghĩ. Là càng cảm thấy bị khuất. Chỉ ta làm lạ người tốt, còn đổi lấy ngươi hoán trách, tính tính, ta tồn tại còn có cái gì kính nhi, nam nhân cùng nhi tử tiền đồ cũng chưa, trở về lúc sau còn không biết phải bị người như thế nào bố trí ghét bỏ đâu. Ta hiện tại một đầu đâm chết, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Nói, đỗ thị kia đầu liền phải hướng xe giá thượng đâm. Mạnh Lão đại vừa thấy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng đi ngăn đón. Nhà mình tức phụ nhi, hắn hiểu biết thật sự, cũng liền làm ồn nào. thật sự tìm chết đó là không có khả năng nhưng trong nhà hiện tại nghèo này chiếc xe ngựa quý giá đâu đâm hỏng rồi làm sao một trận gà bay chó sủa mạnh kỳ vân người ở trong xe đầu có chút mơ màng hồ đồ chỉ cảm thấy thân thể dường như bị đặt ở hỏa diệm sơn nướng nướng giống nhau khó chịu như vậy thống khổ rằng con này một đường dẫn tới nàng phía trước căn bản vô pháp mở to mắt càng đừng nói đứng dậy mà lúc này cường đại chấp niệm chống nàng về điểm này thanh tỉnh một chút chui từ dưới đất lên mà ra châm rãi, thế nhưng so với phía trước tốt hơn rất nhiều. bên ngoài nhất tầm ý thời điểm, nàng mở hai mắt, gây ốm tay nắm chặt thành quyền, hai hàng nước mắt trực tiếp hạ xuống. nàng thật sự đã trở lại, chương hai bán mình làm tiếp đi. ngươi đây là ngăn đón ta còn là muốn đánh ta? Hảo a, lão nương cho ngươi nuôi dưỡng lao tống trùng, hầu hạ cha ngươi ngươi đệ đệ mội mội ăn uống, còn muốn chịu ngươi cơn giận không đâu? Ta và ngươi liều mạng. Đỗ Thị trực tiếp xả mạnh đại lao ra đầu tóc, rối loạn rối loạn. Đỗ thị cầm nam nhân si hơi. Bên kia đã từng trạng nguyên lang mồm mắt tằm đạm, manh cụ hai tiếng, thế nhưng phun ra một ngụm máu tươi tới. Tướng công! Thê tử Bạch thị ở bên, cũng khẩn trương rất nước mắt, "Tướng công ngươi tội gì muốn nhận à, rõ ràng hận nàng đi tìm chết, vì sao còn muốn lưu tại trước mắt không cái thanh tĩnh?" Bạch thị cũng đồng dạng không nghĩ ra. Như vậy một cái muội tử, mất mặt xấu hổ, nếu là lớn lên ở nàng Bạch ra, hoặc là trực tiếp đánh chết, hoặc là đưa nàng đi trong am kết liễu này thân tàn. miễn cho còn liên lụy toàn gia huynh đệ tỉ muội, Mạnh nhị lang cái gì cũng chưa nói. Mà lúc này, mạnh kỳ vân chống thân thể từ trên xe ngựa bò đi ra ngoài, cọ sát một hồi lâu, lúc này mới đứng yên. Toàn bộ mạnh ra, mọi người, giờ phút này đều thấy thân ảnh của nàng. Cốt xấu như xài, mặt trắng như tờ giấy, nơi nào còn có mấy năm nay ở kinh thành phong cảnh kiều mị. Liên dương như tới rồi gần đất xa trời giống nhau, toàn thân đều lộ ra một cổ tử tử khí. ngươi, ngươi tỉnh. Đỗ Thị trong lòng trột dạ một chút Nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy chính mình không đạo lý trột dạ Làm sai sự cũng không phải là nàng A Cho nên lại thẳng thắn thân thể Ho khan một tiếng, đều nghe được Ta cũng không sợ ngươi đoán hợp ta Có chút lời nói ta là không thể không nói Yêu muội, ta gả tiến ra môn sớm Năm đó chúng ta quan hệ cũng là hảo quá Nhưng từ vào kinh Ngươi nơi trốn cảm thấy ta không xứng với đại ca ngươi Còn hướng đại ca ngươi trong phòng tắc nữ nhân Những việc này nhi. Ta không có khả năng nói quên liền đã quên. Này một đường, ta là nghiến răng nghiến lợi muốn cho ngươi chết. Nếu không phải ta cha đẹ nặng, muốn cho ta lại coi chừng ngươi một chút. Đó là môn đều không có. Đều nói không thể bỏ đá xuống giếng, phía trước ngươi bệnh, này nẹn khuất tội ta bị cũng không có gì. Nhưng hiện tại nếu ngươi tỉnh, nên ngẫm lại nơi đi, không quan tâm ngươi là tiến nhà thổ vẫn là bán mình làm tiếp đi. Tóm lại, không thể lại đi theo chúng ta. Đỗ thị cắn răng một cái, lại nói. Cái gì nhà thổ? Nói hiệu nói vượn cái gì? Mạnh thật trong lòng nhảy dựng, vội vàng trừng mắt thế tử. Ừ, hiện tại ngại khó nghe. Đỗ thị mắt trợn trắng, nàng lại không phải không đi qua. Cô em chồng chính là thanh lâu sở quán khách quân đâu. Thay đổi cái ai đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới vô dụng nam trang, cầm nhị đệ cực cực khổ khổ kiếm tiền bạc, vung tiền như rác, cấp một cái kỹ tử chỗ thân. Người nọ, sau lại vẫn là đưa đến nàng nam nhân bên gối tới. Đỗ thị chán ghét ánh mắt. Dường như châm giống nhau chát ở mạnh kỳ vân trong lòng. Đây là nàng đại tẩu, ở nàng bất quá 7-8 tuổi khi liền vào gia môn, giống như nửa cái mẫu thân giống nhau thân cận. Hiện giờ, thế nhưng cũng thành kẻ thù. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái kia đến từ dị thế nữ tử. Đều là bởi vì nàng, không thể hiểu được chiếm nàng thân mình. Này 3 năm nhiều, nàng ý thức vẫn luôn bị áp chế, chỉ là ngẫu nhiên có thể cảm giác đến cái kia dị thế nữ đang làm cái gì. Nhìn người nọ đỉnh thân phận của nàng kết giao quen quý. Đắc tội quý nữ, mấy tháng trước, thậm chí còn chuyển ra vương gia muốn cưới nàng tin tức, cũng không biết vì sao, vương gia đột nhiên phiên mặt, mắng nàng không biết kiểm điểm, thậm chí bắt đầu chèn ép mạnh ra. Nàng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể cảm giác đến bên ngoài tình huống, cho nên trong đó nguyên do cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết, người nhà bởi vì nàng, không có nơi dừng chân, nhị ca quan chức cũng không có, khắp nơi chuẩn bị đều vô dụng, chỉ có thể xám xịt rời đi. Cũng là từ quyết định rời đi khởi. Dị thế nữ đột nhiên liền từ nàng thân thể biến mất không thấy. Nhưng nàng bị yên lặng lâu lắm, lao lực trăm cây ngàn đắng, đến bây giờ mới thanh tỉnh. chương Ba Phiên không được thân. Qua lâu như vậy, nàng sợ cầu, đã không nhiều lắm. Có thể trở về liền hảo. Đại tẩu, lúc trước sự tình cũng không phải ta làm. Là người khác nương thân thể của ta mạnh kỳ vân cắn răng, thanh âm còn thập phần suy yếu, thở hồn hện, nói có điểm gian nan. Loại này cách nói, quá mức không thể tưởng tượng. nhưng bị âm hồn dã quái bám vào người việc như lời nói vô căn cứ nàng trong lòng minh bạch đó là nàng lời nói thật nói đại gia cũng sẽ không tin thậm chí còn đều sẽ cảm thấy nàng là ở ra mặt dạy tìm lấy cớ quả nhiên nàng còn chưa nói xong đỗ thị liên tạc mạnh kỳ vân ngươi còn biết xấu hổ hay không không phải ngươi làm chính là ai chẳng lẽ ngươi muốn nói là có người giả mạo ngươi còn nương thân thể của ngươi bậc này buồn cười lý do ngươi cũng dám có thể nói xuất khẩu vì phủi sạch quan hệ ngươi miệng đầy nói dối đều không sợ thiên lôi đánh xuống sao nàng tâm can đều đang run rẩy cô em trồng lời nói quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ nội tâm chán ghét càng thêm dày đặc phú quý khi ngươi dương nhanh múa bước, mỗi ngày ở ta ngực thọc dao nhỏ hiện giờ nghèo túng lại còn lấy chúng ta coi như ngốc tử mạnh kỳ vân trong mắt hiện lên một mạt tảm đạm cái kia cô hồn giá quỷ thật là đã đem nàng lộ phá hỏng đối phương mới vừa chiếm cứ thân thể của nàng khi thập phần cẩn thận hướng kinh thành đi trên đường vẫn luôn trang bệnh đem trong nhà tình huống đều tìm hiểu thập phần rõ ràng lúc sau mới dám cùng đại tẩu các nàng nhiều chút giao lưu hơn nữa lúc ấy dòng dõi tăng lên tâm tính có chút thay đổi vốn cũng đều xem như bình thường rất khó chọc người hoài nghi mạnh kỳ vân trong miệng chua sót đại tẩu qua đi 3 năm nhiều sở hữu sự tính đích đích xác xác không phải xuất từ ta bản tâm chỉ là hiện giờ nói này đó đã vô dụng sau này ta sẽ tự chứng minh chính mình lâu ngày thấy lòng người Trải qua nhiều như vậy, chỉ sợ nàng người nhà đều hận không thể nàng đi tìm chết. Nhưng nàng này trong lòng oán hận nếu là khó hiểu, vô luận như thế nào đều phải sống tạm đi xuống. Quan trọng nhất chính là, nàng tuy không xác định kia cô hồn vì cái gì sẽ đột nhiên từ thân thể của nàng biến mất, nhưng rốt cuộc cộng đồng ở một cái trong thân thể lâu như vậy, nàng tổng cảm thấy, người kia có lẽ còn tồn tại với chỗ nào đó. Nàng nhất định phải nỗ lực tìm chân tướng, còn chính mình một cái công đạo. Lấy cái gì chứng minh? hiện giờ chúng ta toàn ra đều bị ngươi làm hại rốt cuộc phiên không được thân đỗ thị còn không có tiếp tục mắng bên kia một cái 18-9 tuổi thiếu niên đỡ mạnh phụ đã đi tới cũng trong lời nói mang thứ thiếu niên cũng là đầy mặt tức giận tựa hồ nhìn mạnh kỳ vân ánh mắt đều tràn ngập ghê tởm đủ rồi bên cạnh mạnh phụ lão ra tử thân mình còn có chút run run rẩy rẩy không vui chừng mắt nhìn một chút thiếu niên thiếu niên này là mạnh kỳ vân tăng ca hai người vốn là một đôi song bảo long phượng thai từ trước quan hệ không còn gì tốt hơn. đáng tiếc cái kia cô hồn giã quỷ lo lắng bị Tam Ca nhìn ra vấn đề tới, cho nên sau lại liền tìm cớ cùng hắn chậm rãi xa cách. nguyên bản Tam Ca ở kinh thành cũng là đính thân, vị hôn thê càng là hắn trong lòng sợ ái, khoảng cách hôn kỳ cũng cũng chỉ dư lại 3 tháng, nhưng bởi vì mạnh ra đắc tội vừng ra, còn bị đuổi đi ra kinh, cho nên này hôn sự tự nhiên cũng không có. cha, người còn túng nàng. mạnh tam lang oán hận một tiếng, người câm miệng cho ta. Mạnh phụ như cũ trách cứ hắn, mạnh tam nghe trực tiếp phất tay háo liền đi, đi nghỉ chân dưới tảng cây, mắt không thấy tâm không phiền. Mà mạnh phụ thanh âm uy nghiêm, rồi lại mang theo tràn đầy mỏi mệt. Cha! Mạnh kỳ vân cả người run lên, hận không thể nhào qua đi khóc lóc kể lể một phen. Nàng cha kêu mạnh tăng minh, hiện giờ đã 50 xuất đầu. Từ trước thân thể rất là ngạnh lãng, chỉ là này 3 năm nhiều, nàng cái này hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi, lại làm hắn sầu đến trên mặt nhiều rất nhiều nếp gấp. Chương bốn hư tật xấu. Cha con hai thường xuyên cãi nhau, luôn là tan dã trong không vui. Kiều kinh thành vương gia truy cứu mạnh gia thời điểm, lấy mạnh tăng minh giáo nữ không tốt nguyên do, đem người đánh một đốn. Một chân phế đi, cũng là mới chịu đựng một hồi bệnh nặng. Hiện tại thế nhưng như là già rồi mười mấy tuổi dường như, thật thành cái tiểu lão đầu. Cha, chân của ngươi mạnh kỳ vân trong lòng đau nhức còn không đều là bởi vì ngươi. Lúc ấy những người đó xuống tay thời điểm, chính là hướng về phía muốn ta cha mệnh đi. Nếu không phải nhị đệ dùng cuối cùng một chút nhân tình tìm danh ý thì ngươi cho rằng ngươi còn có thể nhìn đến ta cha. Đỗ thị giận sôi máu. Về sau nhất định phải làm nàng hài tử ly cô em chồng xa một chút, miễn cho học này hư tật xấu trưởng thành bạch nhã lang. Mạnh kỳ vân tay đều ở run, nước mắt là thật sự không nhịn xuống. Nhìn đến nàng như vậy, đỗ thị còn ngây ra một lúc. Nàng cái này cô em chồng à, từ nhỏ liền không yêu khóc, là so nhị đệ còn thông tuệ một người, không phú quý khi, nàng trên mặt vĩnh viễn mang theo cười. Trong nhà rất nhiều đại sự nhi, nàng đều có thể làm được chủ, đã có bản lĩnh, tính tình lại hảo. Phú Quý Khi, vậy như là cái thời khắc chiến đấu bừa bãi gà trống, càng không đã khóc. Hiện tại nhưng thật ra sẽ thảo đáng thương. Tình liên hảo. Mạnh Phụ thật sâu nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút phức tạp, tựa hồ lại còn mang theo vài phần hoài nghi cùng kiên kỵ, đã là biết sai rồi, vậy sửa, lấy ra ngươi thành ý tới. Đúng vậy. Mạnh Kỳ Vân trầm trọng gật đầu. Phú Quý mắt mờ. hiện giờ đánh hồi nguyên hình cũng có chút chỗ tốt cũng đỡ phải các ngươi từng bước từng bước cùng đến liền tổ tông đều không quen biết lão gia tử thanh âm khẳng khàn nhìn lướt qua mọi người mạnh lão đại cùng đỗ thị đều bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người căng thẳng đặc biệt là mạnh lão đại chột dạ cúi đầu mạnh kỳ vân minh bạch mấy năm nay mọi người đều thay đổi đại ca là bị dị thế nữ ảnh hưởng nhiều nhất người người nọ từng mang theo đại ca kết giao quyền quý tuy rằng đại ca năng lực thấp cuối cùng không kết giao thượng nhưng hư tật xấu vẫn là học không ít. Liên tỷ như đã từng kiêm một phòng thị thiếp. Chẳng sợ này đó nữ nhân đều phân phát, nhưng dấu vết vẫn là lưu tại này phu thê hai người trung gian, cả đời cũng khó có thể đi trừ. Cha, lần này cũng không phải là ta tìm việc nhi, là hắn lại tìm ta cha, không chừng trong đầu còn nghĩ kinh thành những cái đó tiểu tiện ra nhóm đô thị nhìn qua liền toan lại giận, như là lại có thể tùy thời loát khởi đánh người dường như. Mạnh thật nhất khí nàng điểm này. Phía trước nhị đệ thành trạng nguyên láo ra, Cha là lao thái gia, mà hắn cũng có thể bị trong nhà nha hoàn nô buộc gọi một tiếng đại lao gia, nhưng hắn này tức phụ nhi lại còn luôn là dẫm lên hắn thể diện. Ta cũng thật không có, người đều đổi đi, ta còn có thể tưởng gì. Rõ ràng cha ngươi phân phó, muốn chiếu cố hảo tiểu muội, nàng còn không phục. Mạnh thật ra mồm. Mạnh phụ nhìn suốt ruột nhi tử, thật là, một ngụm buồn bực đổ ở ngực, thiệt tình bị đè nén. Đều là chút căng không đứng dậy, cũng khó trách ở kinh thành lập không đi xuống. Được rồi. cả ngày làm ở mỹ cái gì? Người cũng lớn như vậy người, nhìn không ra ngươi tức phụ nhi chiếu cấu ngươi muội muội thực vất vả. nếu không phải chân quẻ, hắn hiện tại liền một chân đá nhi tử trên người, còn có ngươi, có thể quá liền quá, nếu là thật quá không được kia khảm, chờ giàn xếp hảo, hòa ly. lời này vừa ra, hai vợ chồng lập tức giống cái chim cút giống nhau, không hề răng. mạnh thật trong lòng rõ ràng, hiện tại nhà hắn nghèo túng, không có cái này tức phụ nhi, nhưng tìm không thấy kiếp như hoa như ngọc tiểu cô nương. nói nữa tức phụ nhi là cái người đàn bà đánh đá không giả khá vậy xác thật là có khả năng mà đỗ thị nghĩ chính là chính mình hai tử đại hoa cùng nhị hoa một cái bảy tuổi một cái ba tuổi nếu là không có nương nhưng làm sao bây giờ hảo nói nữa lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa hiện tại trong tay đầu lại nghèo khổ kia cũng so quê quán bên trong những cái đó một văn tiền đều phải bẻ thành hai nửa hoa nhân ra mạnh hơn nhiều trương năm nữ là con ta hai người xám xịt trốn đến một bên nha đầu Thiến xe ngựa vi phụ có chuyện muốn hỏi ngươi mạnh phụ đuổi rồi làm ầm ĩ hai người mạnh phụ đối mạnh kỳ vân nói mạnh kỳ vân cũng có chuyện nói cho nên lập tức gật gật đầu muốn rồi tay đi trước đỡ phụ thân lên xe nàng tay rôi ra mạnh phụ thân mình ngẩn ra xem ánh mắt của nàng tìm tòi nghiên cứu ý vị càng nhiều vài phần ngươi mới tỉnh thả trước cô chính mình đi ta là què nhưng còn có một chân có thể sử dụng đâu mạnh phụ tránh đi bản thân dùng tay một trống liền bỏ đi lên Hán tư thái là có chút luống cuống tay chân, lương lại còn ngạnh thật sự. Mà mạnh kỳ vân kỳ thật cảm thấy chính mình càng ngày càng thanh tỉnh lúc sau, đối chính mình thân thể khống chế liền tốt hơn nhiều rồi. Không trong chốc lát, cha con hai người đều ngồi ở trong xe ngựa đầu. Nàng thân thể còn hư, nhưng thân thể như cũ thẳng thắn, ngồi có ngồi tướng, đó là một sợi tóc, cũng tìm không ra nửa điểm hành vi phóng đăng tới. Nha đầu, ngày mai hẳn là là có thể vào thành, hiện giờ nhà ta tích tụ cũng không nhiều lắm, ta nhớ rõ năm đó đi thời điểm. Đem quê quán mấy khẩu đất cằn đưa cho trong tộc, ngươi cảm thấy này thổ địa, còn có thể phải về tới không? Mạnh phụ tựa hồ vẻ mặt lo lắng, sắc mặt rất là trầm trọng. Mạnh kỳ vân nghe được lời này, lại lác lắc đầu, cha, đưa ra đi đổ vật sợ là đã không có phải về chi lý, thúng chi mấy năm nay, trong nhà phần mộ tổ tiên toàn dựa thân tộc hỗ trợ xử lý, đó là chúng ta hiện giờ nghèo túng, cũng không hảo trở mặt không biết người. Chủ yếu là, kia đất cằn, là đưa cho tộc nhân làm học điền dùng. Lúc ấy còn mặt khác cho 200 lượng bạc, dùng để giúp đỡ trong tộc có thiên phú hải tử. Chuyện tốt nếu đã làm, liền không có lại thu hồi đạo lý, không lấy lòng. Chúng ta đắc tội quý nhân, nay tin tức cũng sớm truyền quay lại trong tộc, trước kia cha còn thu thư tín, nói trong nhà nhà cửa, đều bị quét tức hảo. Nếu thân tộc chịu đưa than ngày tuyết, chúng ta đây liền càng không hảo làm ra muốn điền sự tỉnh tới mạnh kỳ vân thanh em thanh dương, có vài phần ngọc nhu, lại chậm rãi như là dòng suối giống nhau, nghe được người thực thoải mái. Mạnh tăng Minh Tay không giấu vết run rẩy hai hạ, hắn khô khốc tiết hầu nhịn không được nuốt một chút, sau đó lược có vài phần vội vàng, lại nói: trở về lúc sau, đến nhớ rõ đi một chuyến Tiểu Diễm Sơn. Ân, mấy năm nay chưa từng đi cấp sư phụ tảo mộ, lòng ta sớm có bất an. Mạnh Kỳ Vân nghe được phụ thân nói, cũng minh bạch hắn thử ý tứ, cái kia dị thế nữ, biết đến sự tình rất nhiều, ở nhà người không có bất luận cái gì phòng bị thời điểm, dị thế nữ liền tìm hiểu ra nàng từ nhỏ đến lớn yêu thích thói quen. Nhưng có một việc, nàng lại là không thể biết được. Đó chính là nàng từng có vừa ẩn thế bên ngoài sư phụ. Bởi vì sư phụ đã từng đắc tội qua người, cho nên vẫn luôn ẩn cư ở trong núi đầu. Nàng khi còn bé đi theo trần gia ca ca vào núi chơi đùa, đi lạc đường, lúc này mới cơ duyên xảo hợp đạ bài sư, đi theo sư phụ đọc sách tập viết. trừ bỏ cha ở ngoài, những người khác đều cho rằng nàng sẽ biết chữ là trong thôn phu tử duyên cớ. Mạnh kỳ vân nhịn không được, lại nghĩ tới chút chuyện xưa. Đặc biệt là nhớ tới người kia. trong lòng càng là tê tâm liệt phế đau mạnh phụ cũng rốt cuộc là được đến muốn đáp án trên mặt kích động rốt cuộc cước chế không được như thật là con ta cha người đã nhìn ra mạnh kỳ vân trong mắt ẩn nhận ánh sáng lập lòe ta vẫn chưa lừa gạt đại tẩu này ba năm ta thật là bị một cái cô hồn dã quỷ chiếm thân mình ta ngẫu nhiên có thể biết được nàng làm một ít việc lại một chút biện pháp đều không có tận mắt nhìn thấy kia cô hồn dã quỷ thương tổn nàng trong lòng quan trọng nhất người đến tột cùng là chuyện như thế nào tới rồi kinh thành sau, ngươi thế nhưng thỉnh người lui cùng trần gia tiểu tử hô nước, vi phụ nhắc tới các ngươi thanh mai trúc mã tình cảm, ngươi lại nói bất quá là khi còn nhỏ gặp qua vài lần thôi, chỉ lược so người khác quen thuộc chút. lúc ấy ta liền cảm thấy có vấn đề. chương sáu lưu đến thanh sân ở, mạnh phụ trong lòng cất giấu một chuyện lớn, không dám đối ngoại ngôn nói. hắn nữ nhi cùng trần gia tiểu tử thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, hai người đã từng càng là cùng nhau vào núi cùng kêu cao nhân cầu học, ngày ngày ở chung. Lại có cao nhân sư phụ di mệnh, tuyệt đối không thể từ hôn. Cố tình, nữ nhi lui. Hơn nữa, còn ỉ vào kinh thành vương gia thế lực, chen ép Trần ra, làm Trần gia tiểu tử. Không cái kết cục tốt. Hắn được đến tin tức thời điểm, kia Trần gia Đều cứu lại không trở lại. kia một khắc, hắn liền hoài nghi, hắn nữ nhi không thích hợp. Nhiều lần thử, phát hiện nàng căn bản không biết chính mình có cái sư phụ sự tình. Hắn nghĩ tới rất nhiều, suy đoán nữ nhi có thể là mất trí nhớ. Nhưng nữ nhi ở kinh thành kết bạn một vị thần y địa. nếu thật mất trí nhớ, thần y như thế nào phát hiện không đến. Hơn nữa, mất trí nhớ, khả năng làm một người tính tình đại biến. Hắn cũng từng lén lút tìm đạo sĩ tăng nhân, còn ở nữ nhi đồ ăn bên trong sam quá nước bùa, đều không có dùng. Nữ nhi phía sau chỗ rửa là mạnh ra không thể chơi vào, hắn ngày thường hơi chút giáo hấn nữ nhi vài câu, chuyển tới kia vương ra đám người lỗ thai, hắn con thứ hai ở triều liền phải đã chịu khó xử. Hắn lại sao dám bổ nào nói nữ nhi thay đổi người. Cha, nữ nhi cũng không phải rất rõ ràng. Ngày ấy có người khua chiêng gõ chống tiến đến đưa nhị ca thi đậu trạng nguyên hỷ tin nhi. Ta thập phần vui sướng, còn chưa kịp cao hứng. Liền đầu váng mắt hoa nga xuống. Lúc sau, liền rốt cuộc không có thể khống chê quá thân thể của mình. Mạnh kỳ vân giải thích nói. Là kia một ngày. Mạnh phụ thực khiếp sợ, vi phụ lúc ấy còn tưởng rằng ngươi là cao hứng hôn mê. Cha mạnh kỳ vân ngữ khí bất đắc dĩ. Đúng rồi. ngươi nhị ca tài học ngươi trong lòng là nhất rõ ràng đó là ta cao hứng hôn mê ngươi cũng không đến mức mạnh phụ nhịn không được gõ một chút đầu mình trách ta lúc ấy thế nhưng không phát hiện mạnh kỳ vân có thể lý giải phụ thân kia cô hồn giã quỷ thực thông minh hơn nữa thời vận còn đặc biệt hảo vừa đến kinh thành liền kết bạn vương gia bất quá thấy vài lần liền làm kia vương gia đối nàng nhớ mãi không quên trực tiếp tra xét thân phận của nàng biết được việc hô nước vị kia vương gia trong mắt không chấp nhận được hạt cát Mà kia dị thế nữ ghê tầm hơn, thế nhưng nói kia hôn ước là trưởng bối hết bức. Trần gia tổ tiên đối mạnh gia có ân, cho nên hai nhà quan hệ mới phi thường muốn hảo. Nhưng tới rồi kia dị thế nữ trong miệng, lại thành trần gia ủy vào ân tình bức hôn. Hiện giờ trần gia, hiện tại ngươi đã trở lại, cái kia cô hồn dã quỷ đi đâu vậy? Mạnh phụ đột nhiên nghĩ tới. Mạnh kỳ vân lắc lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng khẳng định còn ở mỗi một chỗ. Hơn nữa ta hoài nghi vị kia vương gia cũng là biết tình hình thực tế. Cho nên mới sẽ đột nhiên thay đổi đối nhà của chúng ta thái độ. Vậy trách không được, trách không được. Mạnh phụ vô cùng đau đớn, hận không thể chính tay đâm kẻ thù. Cha, kinh thành bên kia cũng không hảo lại suy nghĩ, nhà của chúng ta này thân phận, trước mắt lại như thế nào có thể cùng vương ra đối nghịch. Trở về quê quán cũng hảo, tiểu tâm chút, tóm lại là có thể lưu một cái mệnh, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt. Mạnh kỳ vân hận ý nồng đậm, lại bị nàng nỗ lực đè ở đáy lòng. Giờ phút này này trên mặt cũng không từng lộ ra nửa điểm tới. Hiện giờ ngươi nhị ca công danh cũng chưa, này xài sợ cũng điểm không châm nột mạnh phụ thở dài. Một lần nữa lại bồi dưỡng ra một cái trạng nguyên lang tới, kia đến có bao nhiêu khó. Đó là trạng nguyên lang, lại như thế nào có thể so sánh đến quá hoàng gia vương gia. Bất quá hắn cũng rõ ràng, có thể từ kinh thành rời đi, cũng là hắn mạng lớn. Cha, hiện giờ đại tẩu các nàng sợ cũng không nghe ta giải thích mạnh kỳ vân càng lo lắng chính là chuyện này. Ngươi cũng chớ có trách cứ đoán hận các nàng, chuyện này mơ hồ, mặc cho ai nghe xong đều sẽ hoài nghi, thả bọn họ cũng không biết ngươi còn có cái sư phụ, càng không biết ngươi cùng kia âm hồn dã quỷ khác nhau, hiện giờ liền tính ta nhắc tới tới, bọn họ cũng sẽ tưởng ta đối với ngươi có tâm thiên vị thôi. Mạnh phụ cân nhắc một chút, cảm thấy nữ nhi thực sự đáng thương. Chương bảy chính là ghen ghét. Mạnh phụ cân nhắc một chút, cảm thấy nữ nhi lúc này đây, là chỉ có thể đem này đoan uổng nuốt xuống đi. Nhật từ lâu rồi. Các nàng tất nhiên sẽ phát hiện ngươi cùng ở kinh thành thời điểm bất đồng, đến lúc đó ván khí tiêu, chỉ sợ mới có thể tin ngươi nói, thả, ngươi bị cô hồn giã quái bám vào người đều không phải là cái gì chuyện tốt, biết đến người nhiều, đối với ngươi cũng bất lợi. Mạnh phụ luôn mãi suy xét lúc sau, lại nói, đỗ thị tính tình đại, nghĩ sao nói vậy, sợ không thể thủ bí mật. Bạch thị tuy trung trình, nhưng tâm nhãn không ít, đối nha đầu nhất vô cảm tình, loại này cô hồn việc, nàng tuyệt đối không thể tin. đến nỗi chính mình kia bà cái nhi tử hiện giờ không có một cái đáng tin cậy đại nhi tử ngu mội vô tri ý kiến nông cạn vô năng con thứ hai hiện tại thân thể không tốt kinh không được càng nhiều kích thích con thứ ba bị từ hôn lúc sau coi kỳ vân như hồng thủy manh thú bọn họ phú quý quá một thời gian quê quán trung chỉ sợ cũng khó tránh khỏi có ghen ghét người ở hiện giờ nghèo túng nếu chỉ là vui sướng khi người gặp họa nhưng thật ra còn hảo đã có thể sợ có người bất an hảo tâm nếu cùng tạ ám nhắc lên quan hệ Vạn nhất đến quan phủ coi trọng, hắn này nữ nhi chẳng phải bị thiêu đến sạch sẽ Ta minh bạch Mạnh kỳ vân tự dễu một chút Bậc này trải qua, đổi làm là nàng chính mình, đều cảm thấy không thể tưởng tượng Vì khuất ngươi, ai? Mạnh phụ thật sâu thở dài Vì khuất là có, cái loại này chua suốt cùng khó chịu Làm nàng hận không thể trùm chăn khóc lớn một trận Nhưng nàng còn có mệnh ở, mà chân đại ca Lại ngay cả mạng sống cũng không còn Hiện tại còn không phải khóc thời điểm Mạnh tăng minh cùng nữ nhi nói chuyện một hồi lúc sau, trong lòng cũng rỡ xuống một khối tảng đá lớn. Vốn dĩ hắn còn sầu, về sau muốn như thế nào đối mặt kia yêu nghiệt đâu. Mạnh phụ quẹ chân cẳng, đều nhẹ nhàng vài phần, xuống xe lúc sau, còn làm không hiểu chuyện nhi tôn tử, cấp mạnh kỳ vân tặng chén dạng nông canh, bên trong còn nhiều thả vài miếng thịt khô, tức giận đến đô thị thiếu chút nữa lại ném đi xe ngựa. Nhà ta hiện giờ nhưng không thể so từ trước đô thị ghé vào trượng phu trước mặt, Tựa hồ đã quên mạnh thật trên mặt trảo ấn là xuất từ nàng tay, ngươi có biết hay không, ta trai trong tay còn có bao nhiêu bạc. Ta nơi nào có thể biết được. Mạnh thật mắt trợn trắng. Vậy ngươi đón A. Đỗ thị hướng mạnh thật bên hông ninh một chút. Mạnh thật nhe răng nít miệng, cả người nhụ trí, ước chừng. Trăm tới hai. Dù sao không nhiều lắm. Ngươi thật đúng là cái ngốc tử, này nếu là ba bốn năm trước, đại gia cùng nhau nghèo, ta liền không nói cái gì, nhưng ngươi nhìn xem hiện tại. nhị đệ mội nhà mẹ đẻ tài lực mạnh mẽ trong tay còn không biết ẩn giấu nhiều ít của hồi môn đâu tam đệ trong tay khẳng định cũng có không ít vốn riêng ngay cả yêu muội đều so ta giàu có đỗ thị oán hận nói như thế nào yêu muội đều như vậy mạnh thật lập tức phản bác như vậy lại như thế nào ngươi đã quên cái kia vương ra trước kia thành cái dương đưa nàng đồ chơi quý giá châu báu còn bị nàng ném chơi đưa khất cái đâu nàng trong tay bảo bối khẳng định không ít Đỗ thị đều muốn mắng chết cái kia thiếu tâm nhãn cô em chồng. Tự xưng là thiện lương, cả ngày suốt đầu lộ diện chạy tới ngoài thành cấp nạn dân tặng đồ, mặt ngoài là được cái thiên tiên hạ phàm, bồ tắt tâm địa hảo thanh danh, trên thực tế. Trong kinh nữ tử, các đều cảm thấy nàng dối trá. Nhà ai không thi cháo? Cái quản sự đi là được. Lại cứ nàng, một hai phải đứng ở chỗ đó giống cái bồ tắt tượng đồng giường như chờ quỳ lạy. Ai u, nhắc tới này suốt ruột ngoạn ý nhi, nàng trong lòng liền lại đổ đi lên. nàng đời trước cũng không biết là tạo cái gì nghiệt, quán thượng như vậy cái cô em chồng, yêu muội là đại thiện nhân, người nữ nhân gia, không hiểu mạnh thật cũng nghĩ đến yêu muội làm việc thiện trường hợp, những cái đó nạn dân đưa bọn họ huynh muội trở thành nhân nhân cứu mạng đâu, đỗ thị tâm nhãn tiểu, không độ lượng, cũng không phải làm người lương thiện liêu, cho nên a nàng chính là ghen ghét, trương tam tồn tại so chết còn khó, mạnh thật trong lòng cũng trách cư yêu muội liên lụy cả gia đình chịu khổ chịu nhọc, nhưng này muội muội. Hắn vẫn là đau. Nhị đệ đương trạng nguyên lang thời điểm nhưng không nghĩ cho hắn tìm cái hảo việc, chỉ có muội muội, chịu đem hắn dẫn tiến cấp những cái đó đại nhân vật. Nang A, chính là vận khí không tốt, thuyền dẫm đến quá nhiều, lúc này mới phiên. Nếu là từ đầu đến cuối, liền cùng vương ra một người hảo, vậy tính không đảm đương nổi vương phi, hướng về phía vương ra đối nàng sủng ái, cũng có thể lộng cái chắc phi đương đương đi. Ai, phú quý trong tay lưu, năm cũng cầm không được, hối hận lúc ấy không đại vớt một bút ta. Nhà ta của cải đều bồi đi vào, nay một đường đều là ngươi ở chiếu cố nàng, nàng trong tay đầu còn có hay không tiền bạc, ngươi không thể so ta còn rõ ràng. Mạnh thật vẫn là có điểm tâm nhãn. Đỗ thị trong miệng một nghẹn, nàng như vậy khôn khéo, ta như thế nào biết, có hay không tàng nơi khác ca. Còn có nhị đệ muội ly kinh thời điểm, bạch ra tới lánh người, kia ngôn ngữ nhục nhã ngươi cũng là nghe được, nhị đệ nói qua, những cái đó của hồi môn hắn sẽ không vận dụng một chút, hơn nữa, cửa hàng thôn trang ruộng đất đều ở kinh thành. Đệ muội bên người hiện tại liền cái chạy chân người đều không có, đó là nắm của hồi môn đơn tử, cũng sợ không được bạc A. Mạnh thật lại nói, nhị đệ muội càng là cái hảo nữ tử A. Đồng cam cậu khổ, còn ôn nhu săn sóc, không giống hắn tức phụ nhi. Chật! Mạnh thật nói nhưng thật ra lời nói thật. Lúc này Bạch Thị cũng cảm thấy trong túi ngượng ngùng, không biết như thế nào cho phải. Bạch Thị từ nhỏ cầm ý gì ngọc thực, trạng nguyên dạo phố khi, liếc mắt một cái coi trọng mạnh dùng, hắn là tân khoa trạng nguyên. Tất nhiên là tiền đồ vô lượng, liền thỉnh người nhà làm chủ, định ra phu thê duyên phận. Thành hôn bất quá hai tái, nàng thân thể không tốt, chưa từng có thai, trưởng phu cũng sạch sẽ chưa từng nạp tiếp, đại nàng ôn nhu san sóc. Mạnh gia tuy không nhiều lắm phú quý, nhưng tướng công có bản lĩnh, nàng mấy năm nay cũng chưa từng chịu khổ. Không nghĩ, đại họa lâm đầu. Trưởng phu bị oan uổng phạm sai lầm biến quan, tuy không xét nhà, nhưng nộp lên trên một tuyệt bút phạt bạc, bên trong có không ít là nàng ra. Sau lại nhà mẹ để tới đón. Nôn ngữ kịch liệt, nàng cũng thể sau này lại không cần nhà mẹ đẻ một bạc một văn, liền thoa hoàn trang sức đều lui đến sạch sẽ. Nàng biết, nhà mẹ đẻ cha mẹ là vì làm nàng quay đầu lại, nhưng nàng chỉ là cảm thấy, đời này rốt cuộc nộ không thượng một cái so mạnh dung càng tốt người. Sống hay chết, nàng đều đi theo. Nhưng khi đó nàng cũng không biết, nguyên lai, tồn tại so chết còn khó a, Tổ yến không có, son phấn không đủ, dày cộng chân, thôi y lì vải bố càng khó nhẫn. Trong tay liền thừa hai có thể sử dụng bạc vòng tay, lại còn không dám bán, trợ phu thân thể một ngày càng so một ngày kém, không chừng khi nào liền yêu cầu bạc mua thuốc đi. Hiện tại nàng thật là hối hận đã chết. Đặc biệt là, mạnh thật cả gia đình nhiều người như vậy, chỉ có một chiếc xe ngựa, những người khác dùng đều là không đỉnh xe lửa. Nàng không muốn cùng kia sốt ruột cô em chồng cùng chỗ, cho nên cũng chỉ có thể. Bạch thị nghĩ vậy chút, liền nhịn không được tưởng phun. Kia lửa, mùi vị cực kỳ. Nhưng tới cũng tới rồi, được cái hảo thanh danh, hiện tại là tưởng quay đầu lại cũng kéo không dưới kia mặt tới. Buổi tối, người một nhà trong lòng cắt có ý tưởng. Nay từ từ trường lộ cuối cùng sắp tới rồi đầu, nghĩ đến ngày mai liền có thể tới quê quán, một đám cơ hồ đều ngủ không được, trong đầu đều ở tính toán về sau sinh hoạt, càng là tiến hương tinh khiếp. Mạnh kỳ vân cũng đồng dạng là ngủ không được, đem nhét ở xe ngựa chỗ ngồi phía dưới cái hộp nhỏ đem ra. Thứ này là chuẩn bị ra kinh khi, kia cô hồn dã quỷ bỏ vào đi. Nàng ngẫu nhiên mới có thể dò thám biết bên ngoài tình huống, cho nên bên trong cụ thể có cái gì, nàng cũng không rõ ràng lắm. Mạnh Kỳ Vân trực tiếp mở ra nhìn nhìn. Liếc mắt một cái đảo qua đi, Mạnh Kỳ Vân ngơ ngẩn. chương 9 Mỹ Ngọc La Anh. Mạnh Kỳ Vân nguyên bản cho rằng, Tiêu Tả ám biết về sau nhật tử không hảo quá, cho nên trộm tàng điểm tiền liền riêng, lại không nghĩ rằng. Bên trong phóng, thế nhưng một khối nát ngọc bội. Ngọc bội tài chất cũng không phải thực hảo, nhưng lại là nàng từ trước yêu nhất đồ vật. Mỹ Ngọc Chế La Anh, lấy này kết thân tình, đây là Trần Gia đưa lại đây đính hôn tín vật. Kia Tả ám cùng Trần Đại ca cũng không cảm tình, không đạo lý riêng cất chứa vật ấy, trước mắt, thứ này đặt ở nơi này duy nhất nguyên nhân. Kia Tả ám là biết chính mình sẽ không tiếp tục bám vào trên người nàng. Thứ này, một là cho nàng cái này nguyên chủ lưu cái niệm tưởng, mặt khác một tầng ý tứ, đó là uy hiếp cùng nhắc nhở. Nếu nàng không cam lòng, nếu nàng không thành thật, nếu tương lai còn dám trở lại kinh thành, kia. Liên như thế ngọc, mạnh ra càng như chân ra, bị hủy cái sạch sẽ. Mạnh kỳ vân liền thể lạnh cả người, cái loại này nghiến răng nghiến lợi hận ý đều mau đem nàng vào phủ. Nàng ngơ ngẩn nhìn này vỡ thành bốn năm cánh ngọc bội, trong lòng như liệt hỏa thiêu đốt, không biết qua bao lâu, mới đưa tâm tình bình phục xuống dưới. Cuối cùng đem ngọc bội thật cẩn thận thu hảo, mới tiếp tục tính toán sau này nhật tử muốn nên như thế nào quá. Trước mắt này một đường đồng hành về quê chủ yếu là chia làm tam bát nhân mã. Thứ nhất đó là phụ thân này một phòng huynh tổ chức nhi cùng nàng thêm lên cũng bất quá mới 9 người nhưng năm đó phú quý thời điểm nàng thúc bá cũng có đi trước đến cậy nhờ hiện giờ cũng đều bị cùng nhau đuổi ra kinh thành nhân là nàng liên lụy thúc bá cho nên kia hai nhà đối phụ thân đều thập phần bất mãn nhìn như cùng đường nhưng kỳ thật cũng chỉ là trước sau đáp cái bạn cách xa nhau chăm tới mê xa cho nên hiện tại nàng tỉnh bên kia hai phòng cũng không có tới tìm phiền thoái mặt khác nàng cũng biết trong nhà hiện giờ rất là túng quẫn bị đuổi ra kinh thành phía trước Thanh toán một bút thật lớn phạt bạc, cơ hồ cùng xét nhà không có gì khác nhau. Còn may mà bạch thị nhị tẩu đào chút vốn riêng, mới miệng trừ nhị ca bỏ tù chi khổ. Quê quán bên kia, trừ bỏ mấy gian ngoá xá còn ở, đồng ruộng toàn số tặng người, về sau toàn gia ăn uống đều là vấn đề. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, này một đường hành trình bất quá hơn một tháng, cho nên đại gia còn có thể chịu đựng, Nhưng nếu là lâu dài như thế, trong lòng hận ý khó tránh khỏi càng ngày càng nặng. Chẳng sợ phụ thân trong tay đầu còn có thể tìm ra trăm tới lượng bạc tới, nhưng này bạc lại muốn mua đất, lại muốn cung trong nhà cháu trai đọc sách, thật liền không tính nhiều. Mạnh kỳ vân tay nhỏ nắm chặt thành nắm tay, trong lòng có ném không ra áp lực. Nàng từ nhỏ chịu phụ thân yêu thương, huynh tẩu yêu quý, còn có sư phụ cùng Trần Đại ca, đối nàng cũng là mọi cách chiếu cố, trước nay không bỏ được làm nàng chịu quá nửa điểm ủy khuất quá, nhưng hôm nay, nàng khẽ cắn môi, hung hăng hút mấy hơi thở. Nói cho chính mình nhất định không thể làm kia cô hồn dạ quỷ coi thường đi. Một đêm qua đi, ngày thứ hai, mạnh kỳ vân thân thể cơ hồ liền hoàn toàn hảo. Nàng vốn là không phải sinh bệnh, trước mắt vừa được thân thể quyền khống chế, này khí sắc liền thực mau khôi phục như thường. Chính là thân hình như cũ mảnh khảnh không ra gì. Có khí lực, nàng cũng ngượng ngùng tiếp tục bá chiếm duy nhất một chiếc xe ngựa, cuối cùng từ phụ thân an bài, đêm này xe ngựa làm đi ra ngoài, làm bạch thị đi ngồi. Bọn họ toàn ra xuất thân đều không cao. ngồi xe lừa cũng đã cảm thấy rất thoải mái, nhưng Bạch Thị bất đồng. nàng thân kiểu thị quý, năm đó cầu thú là mạnh gia trèo cao, hiện giờ nghèo túng đối phương có thể không rời không bỏ đúng là khó được. Bạch Thị cảm thấy này mạnh gia này tôn trọng ánh mắt, rất chắc tâm. nàng còn nghĩ chờ tương lai dàn xếp xuống dưới, có thể cấp cha mẹ viết phong thư, chờ trượng phu thân thể hảo một chút, không cần nàng ăn ủi nàng tàn nhẫn hạ quyết tâm hòa ly về nhà mẹ để đâu. nếu đều đối nàng khách khí như vậy nói. sau này nàng còn như thế nào tìm đường lui chương mười không biết kiểm điểm bạch thị nội tâm tràn ngập ái cùng bần cùng rối rắm cùng đấu tranh nhưng cũng không ảnh hưởng nàng làm lên xe ngựa hưởng thụ một chút này ngắn ngủi thoải mái cùng ngày chạng vạng mạnh ra người liền đều tới rồi quê quán nơi đây là diễm sơn bắc vùng một cái đại thôn xóm danh thủy xương thôn khoảng cách diễm lâm phủ cực gần đi ra ngoài phương tiện thổ địa cũng còn tính phì nhiều mạnh thị nhất tộc người nhiều đều tại nơi đây tụ cư lẫn nhau tri gian cũng đều thập phần chiếu cố bọn họ tới thời điểm chỉ nhìn thôn đầu đã co vài vị tộc lao đứng thẳng chờ đợi mạnh kỳ vân chú ý tới phụ thân kia thân hình đều căng chặt còn có nhị ca cảm xúc cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều nếu là áo gấm về làng tự nhiên là phong cảnh vô hạn nhưng hiện tại là như trò rơi xuống nước giống nhau từ kinh thành lăn trở về tới lại bị tộc lao nhóm như thế coi trọng trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ mạnh tăng minh trước tiên hạ xe lửa chống cải trượng khập hiễng mang theo bọn hậu bối đi qua Mạnh thị bất hiếu con cháu Mạnh Tăng Minh huề ra quyến hồi tộc còn cách vài bước, Mạnh Tăng Minh liền trước quỳ xuống. Tộc lao lập tức đuổi kịp tiền đến, Tăng Minh A, ngươi làm gì vậy, mau mau lên. Tộc trường, ta, mất mặt xấu hổ A. Mạnh Tăng Minh thở dài, trong nhà hài tử không ở kinh thành không lập trụ, hiện giờ chỉ có thể như vậy đã trở lại. Tộc trường tuổi không nhỏ, một phen thật dài dâu còn như từ trước như vậy tràn ngập hiền hòa. Đến nỗi tộc khác trung trường bối. Kỳ thật đối bọn họ này một phòng chuyện này đều thập phần tò mò. Mạnh kỳ vân đại bá cùng thúc thúc hiện tại đều ở phía sau. Hiển nhiên, lúc này cũng đều bước nhanh theo đi lên. Gửi thư nói nhà ngươi nhị lang phạm vào sự, lòng ta bên trong liền thẳng buồn chồn sợ các ngươi ở đảng kia ném mệnh, trước mắt ta này nhìn lên, đều nguyên vẹn đã trở lại, đã là không tồi, trước quan ném liền ném, cũng là chúng ta này nhất tộc không phúc khí, ngươi nhưng đừng tự trách. Tộc trưởng vội vàng chấn an nói, hắn cũng cảm thấy đáng tiếc trong tộc ra cái trạng nguyên lang cỡ nào phong cảnh a nếu là này trạng nguyên lang hậu bối ở kinh thành hôn đến hảo về sau cũng sẽ có nhiều hơn thư tịch tiền bạc đưa về tới làm trong tộc học đường cùng học điền điều kiện càng tốt về sau mạnh thị nhất tộc gia đại nhân vật khả năng tính liền lớn hơn nữa hoa trong gương trăng trong nước bất quá ba năm này tốt đẹp nguyện vọng liền không có nhị đệ này tin lại là như vậy viết nhà ngươi nhị lang có thể thi đậu trạng nguyên đó là đỉnh tốt hải tử hắn có thể phạm chuyện gì mạnh đại bá nghe được tộc trưởng nói lại giận sôi máu hừ lạnh một tiếng tộc trưởng vừa nghe thể sắc và tinh thần dùng mình này lời này là ý gì chẳng lẽ là này trong đó còn có cái gì duyên cớ tộc trưởng kinh ngạc nói mạnh tăng minh khó có thể mở miệng hắn lại không thể nói là nữ nhi bị cô hồn dã quỷ chiếm thân mình cho nên mới liên lụy cả nhà là trong nhà tiểu bối phạm sai lầm đắc tội quý nhân mạnh tăng minh nguyên lành nói nay phạm sai lầm tiểu bối không phải mạnh dung Mà là nhị ca phủng ở trong tay bảo bối nữ nhi kỳ vân nha đầu. Nàng ở kinh thành không biết kiểm điểm, kết giao vài vị thanh niên tài tuấn, không biết là làm nhiều ít vượt qua chuyện này, còn trêu chọc vương ra, cho nên, chúng ta toàn ra mới bị gấp trở về. Mạnh kỳ vân tiểu thúc không chút khách khí đem tình hình thực tế nói ra tới. Như vậy vừa nói, trong tộc trưởng bối tất cả đều trận tròn mắt. Vân nhi nha đầu thật. Thật. Làm ra loại sự tình này tới. Một vị tộc lao đều có chút không thể tin được. này Ba năm trước đây, các ngươi vào kinh mới hơn ba tháng tả hữu, Trần Gia đã bị người khi dễ, lúc ấy nói chính là Vân Nhi nha đầu muốn phái người từ hôn. Chỉ là này tin tức chúng ta vẫn luôn không lớn tin, còn nghĩ có phải hay không Trần Gia bởi vì bên sự đắc tội người. Hiện tại nói đến, kia, kia, chuyện này là sự thật. mười 11 vô sỉ cô em chồng. Mạnh kỳ vân cảm thấy vài đạo ánh mắt dừng ở trên người mình. Trong khoảng thời gian ngắn, này mặt cũng nhịn không được có chút lửa nóng. Mạnh tăng minh chán thượng đều là mồ hôi, giờ phút này cũng không muốn nghe người khác chửi bới chính mình nữ nhi, vội văng nói, nhà ta kỳ vân từ nhỏ hiểu chuyện nhi, đều là tộc lao nhóm nhìn lớn lên, nàng là cái dạng gì người, các ngươi trong lòng còn có thể không rõ ràng lắm sao. Nay trong đó là có chút duyên cơ ở, chỉ là chúng ta đắc tội người cao cao tại thượng, nơi nào có nữ nhi của ta biện bạch cơ hội. Mạnh tăng minh các minh đệ vừa nghe, cười nhạo một tiếng. Mạnh kỳ vân trước kia thật là cái hảo hải tử. nhưng đó là 3 năm nhiều trước kia a hiện tại cùng từ trước đó là khác nhau như hai người nay phú quý quật đi ra người còn có thể cùng bẩn cùng thời điểm một cái dạng tưởng cái gì mỹ chuyện này đâu về sau a các ngươi sẽ biết mạnh ra tiểu thúc châm chọc cười cười mạnh kỳ vân cổ họng đều như là ngăn chặn giống nhau nhưng tự hỏi một phen lúc sau vẫn là đi tới phụ thân bên cạnh nâng hắn đối mặt mọi người hoài nghi ánh mắt nàng căng ra đầu không có lùi bước nửa bước thúc thúc nói chính là Ta là cái dạng gì người, sau này sẽ biết, cần gì phải ở chỗ này đoạn đã từng đúng sai. Huống chi, đó là ta có sai, cũng là xin lỗi ta phụ huynh tẩu tẩu nhóm, đối với thúc bá hai nhà, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Mạnh Kỳ Vân không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Nay 3 năm, thúc bá ở Kinh Thành cũng coi như là qua ngày lành. tiêu tài ám ở khi, đối thúc bá ra nữ nhi nhưng thật ra không tồi, ngẫu nhiên có yến hội, cũng mang theo các nàng đi ra ngoài. Còn có nàng nhị tẩu bạch thị. Cũng mang theo đường mỗi muội nhóm gặp qua việc đời, cấp siêu ý, ý cấp thoa la, thậm chí còn thỉnh nhà mẹ để hỗ trợ tìm tiền sinh dạy dỗ các nàng lễ nghi, tuyệt không từng bạc đãi. Ngay cả thúc bá bọn họ, cũng là được nhị ca quan hệ, ở kinh thành tìm thể diện việc. Ngươi! Nếu không phải ngươi làm vậy nhà ta có thể bị đánh hồi nguyên hình. Mạnh tiểu thúc chỉ vào nàng, hâm hừ. Mạnh kỳ vân nghe được lời này, ánh mắt nhìn hắn, tiểu thúc lời này hảo không đạo lý. Ta có sai khi ngươi chưa từng khuyên đủ. thậm chí còn lợi dụng ta sai vì nhà mình nữ nhi mưu lợi, hiện giờ lại có gì tư cách trách ta. Mạnh kỳ vân vẻ mặt chính xác, bất quá là tiểu thúc cũng bị phú quý phồn hoa mê mắt, nghĩ từ nay về sau nhưng một sớm đắc thế thôi, đáng tiếc gáp sai rồi cờ. Hiện giờ đối với tiểu thúc tới nói, bất quá là trở về từ trước nhật tử, cũng cũng không bất luận cái gì tổn thất, lúc này kêu gạo, nhưng hẳn là. Mạnh ra thúc bá lập tức bị nàng lời nói dối á khẩu không trả lời được, mặt đỏ dần. Mạnh kỳ vân nói không dễ nghe Cũng thật chính là một chút sai đều không có. Thúc bá hai nhà vẫn chưa gánh vác bất luận cái gì phát bạc, thậm chí này ba năm chỗ tốt cũng còn tích cóp ở trong tay đâu. Cho dù trở về này thủy xương thôn, tia nhật tử tất nhiên cũng sẽ so ba năm nhiều trước kia muốn thoải mái nhiều, chẳng qua là lòng người không đủ rắn nuốt voi, nghĩ đến ừ. kia rũi tay đủ đến thiên đại chỗ tốt tán thành hy toái đầy trời tinh, trong lòng không cân bằng. Mạnh kỳ vân bộ dáng này, đúng lý hợp tình, còn rất hủ người. Nàng từ trước thanh danh đặc biệt hảo. Trước mắt tộc lao nhóm thấy nàng như vậy thẳng thắn eo, ngược lại thật tin mạnh tăng minh nói, cảm thấy nàng nha đầu này, tất là vô tội. Mà mạnh kỳ vân phía sau người trong nhà, một đám đều tưởng trận trắng mắt. Đỗ thị cảm thấy chính mình này cổ khí đều mau nghẹn thành cái con góc. Nàng có thể ồn ào cô em chồng vô sỉ sao? Không thể. Đây là việc xấu trong nhà. Nàng đương nhiên không thể giống kia cách phòng thúc bá giống nhau không cho cha chồng mặt mũi. Đã có thể làm cô em chồng như vậy lừa gạt đi qua. trần gia kia suối quảy đời trước tất nhiên là cái giang dương đại đạo giết người phóng hỏa bằng không cũng không đến mức gặp được như vậy cái thai họa người vị hôn thê liên lụy cả gia đình chương 12 sau này nghề nghiệp tộc lao đám người cũng không hảo vẫn luôn bắt lấy kinh thành sự tình không bỏ đơn giản hỏi vài câu lúc sau liền lánh bọn họ ai về nhà nấy thúc bá nhóm cũng quăng tay háo chạy lấy người mạnh kỳ vân lúc này mới cảm thấy dừng ở trên người đôi mắt hình viên đạn cuối cùng thiếu điểm mạnh ra nhà cũ nhìn qua cùng ba năm nhiều trước kia cũng không nhiều ít khác nhau, có thể thấy được này 3 năm nhiều, vẫn luôn có người hỗ trợ chăm sóc. Tộc lao nhóm đem người đưa đến lúc sau, cũng không ở lâu. Không bao lâu, cũng chỉ dư lại mạnh tăng minh mang theo nhi nữ tôn tử đứng ở trong viện. Đều đi đem chính mình đồ vật dọn dẹp một chút, thu thập hào tới gặp ta. Mạnh tăng minh phân phó một tiếng. Trời đã tối rồi, đại gia hỏa thân thể đã thập phần mệt mỏi, nhưng láo ra tử nói không hào không nghe, đều thành thành thật thật làm việc đi, mạnh kỳ vân nhấc chân đi chính mình căn nhà nhỏ. Mạnh ra từ trước cũng coi như là có điểm của cải. Trong nhà có tổ tông lưu lại thư tịch, cho nên mỗi cái nam đinh đều nhận thức tự nhi. Nàng cha trước kia trừ bỏ chiếu cô trong nhà ruộng tốt, còn sẽ cho phụ trách cấp trong tộc nhớ công trướng. Trước kia trong nhà còn dưỡng quá hai đầu yêu, sẽ thuê cấp người trong thôn dùng, cũng coi như nhiều chút nhập trướng. Ba năm trước đây, đại ca là ở phủ thành làm chạy đường, rất được trưởng quầy nhìn chúng. Nếu là nhị ca không thi đầu, đại ca đối tương lai mong đợi nên là thành thành thật thật hôn nhật tử. Chờ trưởng quay ra rồi, đỉnh hắn thiếu. Nhị ca phụ trách đọc sách, ngẫu nhiên giúp trong nhà làm chút tạp sống. Chuyện khác là không nhọc phiền hắn lo lắng. Tam ca đọc sách thiên phú không cao, 12 tuổi liền không đọc sách. Cha cho hắn ở trà trang tìm cái việc, học nhận trà, hái trà, mua trà bán trà. Tuy không phải nhiều tiền đồ, nhưng cũng tính nhất nghệ tinh, không đói chết. Chỉ là tam ca này sống cũng tài học không đến 2 năm, liền đi kinh thành. Tới rồi kinh thành lúc sau, cha ý tứ vốn là làm hắn lại học chút bản lĩnh. càng thể diện chút. Nhưng Vương gia nhúng tay, đem Tam ca đưa đi kinh thành một thư viện bên trong, người này liền ở bên trong lại pha trộn gần 3 năm, ỷ vào em gái cùng mẹ cùng Vương ra quan hệ ái muội không rõ, thế nhưng cũng thành gái đoạt tay thanh niên tài tuấn. Chỉ là ở Mạnh Kỳ Vân xem ra, này 3 năm, hắn này Tam ca là hoang phế. Hắn từ nhỏ nghịch ngợm, đó là phụ thân cầm côn bổng túc thúc Tam ca đối niệm thư cũng vẫn là không có hứng thú. Ở kia trong thư viện đầu, một chút tài danh cũng không từng truyền ra. Bất quá là kết giao một ít con nhà giàu thôi. Hiện tại trở về quê quán, năm đó hắn học kêu nhận trà năng lực chỉ sợ cũng đều quên sạch sẽ. Sau này, muốn một lần nữa tìm nghề nghiệp. Mạnh kỳ vân đồ vật không nhiều lắm, đơn giản thu thập một chút, liền đi gặp phụ thân. Không bao lâu, trừ bỏ hai cái tiểu cháu trai chịu không nổi buồn ngủ ngủ rác, những người khác đều gom đủ. Nói một chút đi, sau này đều có tính toán gì không, lao đại trước tới. Mạnh tăng minh vẻ mặt sầu khổ dạng. Nghiêm túc thái độ làm nhân tâm bên trong đi theo khẩn trương. Mạnh thật trên mặt có chút xấu hổ, cha, ta có thể có tính toán gì không a Phủ thanh tiểu lầu khẳng định cũng không cần ta, người khác đều cho rằng ta là đại lao gia, ta còn như thế nào đi? Đi đường chạy đường. Năm đó rời đi tiểu lầu thời điểm, hắn chính là thật là huy phong, mỗi người đều tới ăn mừng hắn, ngay cả trưởng quầy cũng hướng về phía hắn không lưng chắp tay kêu đại lao gia, nói hắn về sau tất nhiên phú quý mãn trường thiên. hiện tại đại lao ra lại trở về làm tiểu nhị, đừng nói là đi chạy đường, hắn hiện tại trải qua kia ra tiểu lầu dũng khí đều không có, mạnh tăng minh trầm mặc một chút, sau đó nhìn lão nhị lao tam, các ngươi đâu? nghĩ như thế nào? phụ thân yên tâm, đại nhi tử thân thể hảo chút, liền đi phủ thành thư viện hoặc là nha môn tìm cái nghề nghiệp, mạnh dung lập tức nói, hắn tốt xấu cũng là cái trạng nguyên xuất thân, đi thư viện làm dạy học tiên sinh là đủ, nếu là nha môn yêu cầu viết công văn thiếu cái sư gia. hắn cũng có thể làm chương 13 ba chừa chút mặt đi mạnh dung để cho người bất lo chỉ tiếp hiện tại này thân thể thật là yếu đi điểm trước dưỡng dưỡng đi không nóng nảy mạnh phụ là phi thường đau lòng đứa con trai này từ bị bãi quan lúc sau mạnh dung nhìn qua liền tinh thần vô dụng bất luận cái gì thời điểm đều là héo héo nhìn giống như là muốn gần đất xa trời giống nhau nói xong mạnh phụ lại nhìn chằm trầm lao ta mạnh liên mạnh liên có chút không chút để ý dựa khung cửa cà lơ phất lơ Có cái gì hảo tính toán? Cha không bằng sớm một chút đem ra phân, cũng đỡ phải chúng ta mấy cái nhìn muội muội trong lòng Tướng, nếu là không nghĩ phân ra cũng đúng, cha cấp muội muội tìm cái việc hôn nhân đi, sớm phát gà cho tốt nhất." Hắn ánh mắt lạnh lùng, như là không có một đinh điểm độ ấm. Mạnh Kỳ Vân trong lòng một nắm, ngẩng đầu xem hắn, làm cho tộc nhân mặt, muội muội ngất người... nhưng thật ra đúng lý hợp tình, nhưng ở chúng ta trước mặt sẽ không cảm thấy chính mình thật sự không có sai đi. Mạnh Liên trầm trọng nói, "Năm đó Mới tới kinh thành, hắn muốn học võ, nhưng mội mội hoảng tử không biết giống nhau, đem hắn lộng đi thư viện. Hắn ở thư viện náo sự, liền nghĩ làm nàng biết, chính mình không thích hợp đọc sách, nhưng có vương gia đệ nặng, hắn căn bản ly không được thư viện, vài lần muốn thấy nàng thuyết minh ý nghĩ của chính mình, càng là hồi hồi bị chắn sân ngoại. Hắn cảm thấy, chính mình giống như là mội mội dưỡng một con chó, chỉ có thể nghe lời, đều không thể tùy tiện kêu hai tiếng. Sau lại hắn cũng nhận, thanh thanh thật thật hôn nhật tử. Sau đó lại tìm cái vừa ý người cưới vào cửa, kết quả lại là bởi vì nàng, hắn âu yếm nữ nhân cũng không có. Tam ca nói chính là, qua đi 3 năm, ta mười phần sai. Mạnh Kỳ Vân cũng không cùng hắn xảo, mà là nói thẳng nói, cho nên hiện tại ta càng sẽ không lựa chọn phân ra, không chỉ có như thế, ta sẽ vì trấn gia thủ tiết, trung thân không gả. Mạnh Tăng Minh vừa nghe, miệng trương trương, cuối cùng rốt cuộc là chưa nói cái gì. Ngươi còn tưởng ăn vạ trong nhà cả đời. Mạnh Liên vừa nghe. thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Nhị ca đều bị ngươi hại thành như vậy, ngươi còn có mặt mũi làm hắn dưỡng ngươi. Mạnh kỳ vân, ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Ta khi nào nói qua yêu cầu nhị ca dưỡng ta? Mạnh kỳ vân vẻ mặt đạm sắc, ta sẽ chiếu cố chính mình. Nàng từ nhỏ đi theo sư phụ cũng học một thân bản lĩnh. Từ trước trong nhà đầu túng nàng, không cần nàng làm bất luận cái gì sự, cho nên nàng chưa bao giờ biểu hiện quá chính mình. Hiện tại hết thể đều không giống nhau. Ngươi! mạnh liên từ trên xuống dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái sau đó châm chọc cười ngươi lại muốn đi hoa huệ lộng lây thông đồng người khác tới điểm chỗ tốt nơi này không phải kinh thành ngươi cho chúng ta mạnh ra chừa chút thể diện đi từ trước người khác cố kỵ vương ra không dám nói cái gì hiện tại nếu là nàng mạnh kỳ vân dám làm ra một đinh điểm phóng đáng sự tình tới trong thôn là có thể trực tiếp làm chủ đem nàng trầm hạ. hắn không biết vì cái gì chính mình mội mội sẽ biến thành cái dạng này ta sẽ điểm ý nghệ thuật mạnh kỳ vân không hề nghĩ ngợi mở miệng nói cũng còn sẽ điểm khác y dĩ thuật nàng từ trước không quá thích cho nên sư phụ làm nàng học nàng liền đơn giản học thôi khi đó nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái nữ tử sau này gả vào trần gia cũng dùng không đến này đó cho nên rất ít lấy ra tới luyện tập nàng từ trước cảm thấy hứng thú là thi họa cầm luật, cổ nhạc đều là chút phong nhã đồ vật cũng là vì xứng trần gia ca ca a mạnh liên châm chọc trên mặt còn có chút thê lương cảm giác ngươi vẫn là chết cũng không hối cải Y nghệ thuật đi theo kia thần y gì học thượng mấy ngày liền cảm thấy chính mình thực ghê gớm phải không? Tam ca từ trước ta cũng có vì ngươi trị quá bệnh thương hàn mạnh kỳ vân thái độ như cũ thực nghiêm túc ánh mắt chưa bao giờ từng có kiên định chương 14 đường hướng trên mặt thiết vàng mạnh kỳ vân một tiếng thanh lệ thanh âm làm mạnh liên theo bản năng nghĩ tới qua đi vài quọn dược thảo tạo thành viên ngật đáp mà thôi hơn nữa ngươi đó là vì ta trị thương hàn sao ta vốn dĩ cũng đã mau hảo. Kết quả ăn ngươi đồ vật, ta thượng thổ hạ tả một ngày. Còn có mặt mũi nói ngươi sẽ y y thuật. Hồi ức cũng không phải rất tốt đẹp. Mạnh kỳ vân trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ, khi đó là vì ngươi đi trừ trong cơ thể độc tố đâu. Sư phụ lúc ấy cho nàng một cái phương thuốc, viết chính là, lâu dài dùng, nhưng bài trừ trong cơ thể khí thải, chân độc, có thể đạt tới đến cường thân kiện thể, tiêu trừ bệnh ma chi hiệu. Tam ca kia chàng bệnh thương hàn còn rất nghiêm trọng, người đều gây ốm rất nhiều. Khác đại phu khai dược cũng uống hơn nửa tháng, nàng nghĩ là dược ba phần độc, tăng ca trong cơ thể không biết tồn nhiều ít, cho nên liền toàn bộ đem phương thuốc dùng tới. Hắn lại tiết lại phun lúc sau, nàng cũng sợ, về sau thành thành thật thật lại không dám loạn dùng. Nhưng xong việc nàng hỏi sư phụ, nàng kia phương thuốc vô dụng sai. Hơn nữa, khi đó tuổi con nhỏ, mới 10 tuổi, sau lại nàng lại tinh học gần 4 năm, tiến bộ rất lớn. Mạnh liên hướng nàng mắt trợn trắng. Chúng ta cùng nhau lớn lên. Trừ phi bản lĩnh của ngươi là bầu trời rơi xuống, nếu không từ trước rốt đặc cán mai đồ vật, hiện tại có thể đột nhiên biết. Ngốc ai đâu? Đại Tẩu, ngươi từng có một thời gian, răng đau lợi hại, xưng lên nửa bên mặt, sau lại là ta cho ngươi bưng một chén lĩnh dược, đêm đó liền tiêu xưng hảo. Hơn nữa, từ trước ngươi làm việc mệnh, ta vì ngươi xoa bỏ tấn huyệt mạnh kỳ vân nỗ lực muốn đổi về đại gia hỏa tín nhiệm. Đỗ thị cũng nhớ tới chuyện này, kia không phải ngươi tìm Trần Lao Đại Phu muốn phương thuốc cổ truyền sao? Ngươi lúc ấy lời nói ta nhưng nhớ do đâu. Nhưng đừng hướng bản thân trên mặt thiết vàng. Mạnh kỳ vân nháy mắt cứng họng. Đột nhiên buồn bực chính mình năm đó quá cẩn thận rồi. Sư phụ nói, không đến vạn bất đắc dĩ, chớ có coi đây là sinh, nàng cũng không muốn người khác biết nàng sẽ này đó, cho nên. Lúc ấy đem công lao khuyên tính ở trần bá bá trên đầu. Trần bá bá đó là này trong thôn đại phu, hắn bản lĩnh tốt nhất. Hơn nữa, nhân là nàng tương lai công công. Cho nên từ hắn nơi đó muốn tới phương thuốc cổ truyền một chút đều không hiếm lạ. Mạnh kỳ vân bất đắc dĩ hít một hơi, không quan trọng, cái này. Về sau các ngươi sẽ biết. Ngươi từ nhỏ liền so với chúng ta ca mấy cái thông minh, ta biết, ngươi tất nhiên là từ cái kia thần y thân mật trong tay học được nhỏ tí tẹo bản lĩnh, nhưng làm nghề y để việc không ngươi tưởng đơn giản như vậy, vạn nhất không cẩn thận muốn người khắc mệnh, cả nhà chi lực đều không đủ bồi. Mạnh liên khắc chế tưởng tấu nàng xúc động, còn tính hòa khí nhắc nhở một tiếng Nói xong, phát hiện chính mình quá hòa khí, lại hung ba ba bổi thêm một câu, đừng nghĩ lại liên lụy chúng ta. Mạnh Kỳ Vân là thật sự cảm thấy thực bực bội. Người khác tới rồi tuyệt cảnh, tất sẽ liêu ám hoa minh, nàng khét ngược, bốn phía đều là huyền nhai. Mạnh Tăng Minh biết được nữ nhi bản lĩnh, trước mắt nhìn đến nàng ăn mệt, này tâm tình lại vẫn nhìn không được vui sướng một chút. Đứa nhỏ này từ nhỏ chọc người chịu mến, nơi nào bị mấy cái ca ca như vậy khi dễ quá. Khu! Mạnh Tăng Minh ho khan một tiếng. Trầm giải nói, các ngươi nếu đều nói ý nghĩ của chính mình, kia vi phụ cũng nói nói. Ta này trong tay đầu, còn có thể lấy ra 140 nhiều lượng bạc tới, trong đó 100 lượng, vi phụ tính toán đi tìm tộc trưởng, mua 10 mẫu đất. Lão nhị thân thể không tốt, tạm thời ở trong nhà giáo hai cái hoa hoa đọc sách. Dư lại tiền bạc, một nửa dùng để cấp lão nhị mua thuốc, mặt khác, mua mẹ mua mặt, lưu tác ra dùng. Trong nhà trình đốn hảo, lão đại lao tam đi phủ thành tìm nghề nghiệp, không được nhàn rỗi. chưng mười có người hạ độc. Đến nỗi trong nhà nữ quyến. Đỗ thị cùng Vân Nhi, về so phụ trách chiếu cô trong nhà, nấu cơm giặt hồ giao cho các người, Bạch thị thân thể kém, khâu khâu và vá, theo theo hoa, liền có thể. Mạnh Tăng Minh lại an bài nói. Đối mặt Bạch thị cái này con dâu, Mạnh Tăng Minh tự tin cũng rất là không đủ. Hảo hảo tiểu thư khuế cát, từ trước của hồi môn bà tử nha hoàn đều có mười mấy, hiện giờ thế nhưng muốn đích thân làm việc. Mặc dù chưa cho Bạch thị an bài vất vả việc, nhưng bạch thị vẫn là gian nan gật gật đầu nàng nha hoàn đều đưa về nhà mẹ đẻ liền tính không tiến hồi nàng cũng nuôi không nổi hiện tại cha a nương a rất nhớ các ngươi cha ta còn có chuyện nói bạch thị nội tâm rồi rắm nhưng trên mặt bản năng làm ra hiểu quy củ bộ dáng ngữ khí còn hơi có chút trịnh trọng ta vừa rồi thu thập giường đệm thời điểm phát hiện góc tường có chút kỳ quái đồ vật có thể hay không có thể hay không là có người đầu độc muốn hại chúng ta nói xong Nàng còn thậm phần khẩn trương móc ra khăn. Đem bên trong một chút tiểu hắc sắc hạt thể hiện rồi ra tới. Nghe được nàng lời nói, đại gia hỏa trong lòng còn nhịn không được lộn bộ một chút. Chẳng lẽ là kia vương gia còn không nghĩ muốn buông tha bọn họ, cho nên phái người tới xuống tay. Vội vàng dỗi đầu nhìn lại. Nhưng mà tầm mắt rơi xuống ở kia khăn thượng, mọi người kinh hoàng trực tiếp tạp ở cổ họng. Mạnh dung trên mặt hiện lên không được tự nhiên đỏ lên, có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Làm sao vậy? Chính là có cái gì không ổn. Bạch thị vẻ mặt vô tội nhìn đại gia. Ai u ta mẹ ruột lạc, ngươi đây là muốn hủ chết ta a Này nơi nào là độc, đây chính là thứ tốt ta. Đỗ thị đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ngự khi khoan khoái, ta hảo đệ muội, Ngươi chính là nhặt được một hảo dược liệu, này ngoạn ý tê ừ. Gọi là gì chi? Ngũ linh chi? Mạnh kỳ vân bồi thêm một câu. Đại tẩu nói chính là ngũ linh chi, bất quá. Nàng con từng nói, loại này lao thử phân, làm không được dược. Đối. Ngũ Linh Chi. Đỗ thị nói xong, cười ha ha, cất chuột. Ha ha, đệ muội lao thử đối với ngươi hạ độc đầu. Bạch thị sắc mặt nháy mắt trắng. Cất chuột. Thế nhưng là cất chuột. Từ nhỏ đến lớn, trong nhà nàng đừng nói là loại này dơ bẩn đồ vật, trong phòng đó là một mặt bụi đất đều chưa từng có. Mà nàng. Vừa rồi thế nhưng dùng khăn. Nàng khăn. Bạch thị vẻ mặt tuyệt vọng, trực tiếp đỏ đôi mắt, kia trắng non khăn ở trong mắt nàng đều biến thành trên đời nhất ghê tởm đồ vật. Vẫn là mạnh dung nhận thấy được thê tử trạng thái thực sự không tốt lắm, lúc này mới vội vàng nói, ra có thừa lương lão thử mới đến thăm đâu, ngươi nếu ngại sợ, ngày mai ta đi đại phu nơi đó tìm mấy phó thuốc diệt chuột. Bạch thị như cũ không hảo. Nàng minh bạch, sau này, nàng ngày lành không còn có, nàng, đường đường bạch ra con vợ cả tiểu thư, muốn cùng lao thử cùng ở dưới một mái hiên. Mà hết thảy này hết thảy đều là bởi vì. Mạnh ký vân. Bạch thị phẫn hận chán ghét ánh mắt ném hướng về phía cô em chồng. Ta. Ngày mai nhưng xứng một bộ dược, đặt ở nhị tẩu trong phòng, tránh được chuột trùng. Mạnh Kỳ Vân lập tức nói. Không phải nàng sai, nhưng ai làm? Thân mình là nàng đâu? Hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chịu trách nhiệm nột. Ai hiếm lạ ngươi giả hảo tâm? Bạch Thị ôn ôn nhu nhu một người, lúc này cũng trực tiếp lời nói lạnh nhạt, nói xong, dẫn theo tay háo bụng mặt, ô ô chạy đi ra ngoài. Mạnh Dung bất đắc dĩ nhìn mọi người liếc mắt một cái, sau đó trầm trọng bước chân đuổi theo qua đi. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, sau một lúc lâu, lúc này mới nghe được Mạnh Liên châm chọc tiếng cười. Hắn cũng không cần nhiều lời, từ kia trong tiếng cười, những người khác cũng đã có thể nghe ra kia chán ghét cảm xúc. Đỗ thị bọn họ cũng đồng dạng lười đến xem Mạnh Kỳ Vân liếc mắt một cái, thấy Mạnh Phụ không khác nói, liền đều từng người tan đi. Mạnh Kỳ Vân lại một lần bị vắng vẻ. Chưng 16 người cơm ăn Hoàng Liên. Tuy là nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, giờ phút này bị mọi người ném sắc mặt. Này trong lòng vẫn là nhịn không được khổ sở vài phần. Ánh mắt tạm đạm, khuôn mặt nhỏ lại nỗ lực làm ra kiên cường bộ dáng, còn hướng về phía thân cha lộ ra một cái biệt nữ tươi cười. Cha, ta cũng đi nghỉ ngơi. Nàng thanh âm khô khốc, cơ hồ có chút chạy chối chết. Mạnh tăng minh thở dài, lắc lắc tay, không lưu nàng. Đau lòng nữ nhi là thật sự, không thể nề hà cũng là thật sự. Trải qua nhiều như vậy, chẳng sợ hiện giờ biết do nữ nhi bảo bối của hắn là vô tội, nhưng đối mặt nhi tử con dâu hắn lại không thể không kiêng nể gì che chở nữ nhi hắn này nữ nhi thật là cảm nhận được cái gì gọi là kẻ cơm ăn hoàng liên đáng mà không nói được tư vị này thân nhân cửu thị có lẽ vẫn là nhất thời ba năm năm năm hay là 10 năm tám năm luôn có quan hệ hòa tan một ngày nhưng hắn nữ nhi trong lòng chân chính sở khổ sự tình lại vĩnh viễn đều hóa giải không được trần gia trần gia năm khẩu người năm đó truyền đến tin tức trần đại phu bị hoan uổng dùng dược hại chết người quan vào đại lao hắn cốt khí ngạnh Chết sống không chịu ký xuống lời khai, thế nhưng sống sờ sờ tức chết ở đại lao nội. Lao đại phu thê tử thân thể vốn là không tốt, đến nghe tin dữ, đi theo đi. Trần ra hai cái mấy đứa con trai, nhìn cha mẹ thi thể, trong lòng không phục, nói là muốn đi kinh thành cáo trạng, nhưng tộc trưởng nói, người này còn không có xuất gia môn, đã bị bắt, nói là thông sơn tặc muốn tạo phản, muốn kéo về đi hình phạt. Cuối cùng phán lưu đầy ba ngàn dặm, đi kia phương bắc cực hàn chi địa. Hai người cũng ở trên đường truyền đến mất mạng tin tức. Trần Gia mấy cái đại nhân cũng chưa, lúc ấy liền dư lại một cái hơn 2 tuổi Tiểu Hoa Nhi. Trần Đại Phu ở trong thôn thanh danh cực hảo, thôn dân cũng nhìn thấy, đoạn thời gian đó, luôn có thân mang bội đao người vào cửa, không biết là ở đàm phán cái gì. Trực giác nói cho đại gia, kia án tử là có vấn đề, nhưng dân không cùng quan đấu, đối với Trần Gia sự tình bọn họ cũng không có thể ra sức, duy nhất có thể làm, chính là chiếu cố Trần Gia lão đại hải tử. Kia Tiểu Hoa Nhi mẫu thân đã sớm khó sinh mà chết, Sau phụ thân vô cớ lưu đầy bỏ mạng, thực sự đáng thương. Các thôn dân từng nhà tiếp tế, cũng rằng có một năm tả hữu, nhưng sau lại mỗi một ngày, đứa nhỏ này không thể hiểu được không thấy. Thôn người tìm khắp thôn, còn đem trong thôn hồ nước cũng thanh, nhưng chính là không phát hiện người. Cẩn thận cân nhắc, liền hoài nghi là bị người hại, trong lòng chỉ có thể thổn thức, cái gì đều làm không được. Những việc này nhi, trong tộc đều có ghi tin nói cho hắn. Nhưng cái kia tả ám. Mạnh tăng minh oán hận thở dài. những cái đó tạo nghiệt người sớm muộn gì sẽ có báo ứng mạnh ra một đêm gà bay chó sủa đỗ thị ở trong phòng ồn nào nửa đêm mạnh ra liền lớn như vậy đại gia hỏa đều có thể nghe thấy bạch thị tiếng khóc cũng thập phần trói thai mạnh kỳ vân thậm chí còn nghe được hai cái cháu trai nửa đêm bừng tỉnh thanh âm mơ mơ màng màng đến sau nửa đêm mới ngủ nhưng không ngủ bao lâu liền nghe được trong thôn gà trống đánh minh thanh âm trực tiếp đem nàng từ mộng đẹp lôi trở lại hiện thực đêm qua những người khác ngủ đến cũng vãn Chờ bọn họ rời giường thời điểm, đã là mặt trời lên cao. Tất cả mọi người có chút mê mang, tả hữu cũng không biết muốn làm cái gì, tự nhiên là không vội không chậm từ trong phòng đi ra. Chỉ là này vừa ra nhà ở, liền có chút trận tròn mắt. Chỉ nhìn sân lại sạch sẽ một tầng, trong viện lưu nước bên trong đều phóng đầy thủy, sân một góc, không biết nơi nào tới hai chỉ gà mái mang theo mấy chỉ gà con tử bị vòng ở nơi đó, thảnh thơi thảnh thơi đi tới đi lui. Phòng chất tủi bên kia, khói bếp lượn lờ. Càng có một cổ thanh hương hương vị phát ra mà đến, nháy mắt đánh thức trong bụng tham ăn trùng. Đỗ thị cùng bạch thị nhìn nhau liếc mắt một cái, xác định không phải đối phương ở làm việc lúc sau, ngốc một chút, ai à. Yêu muội ở nấu cơm. Nàng nơi nào là có thể xuống bếp người Nga. mười 17 chua ngọt đắng cay. Nhưng trước mắt đại gia hỏa đều ở, không phải cô em chồng, chẳng lẽ là trong nhà đồ vật thành tinh không thành. Đại tẩu lời này nói, làm cơm mà thôi, còn có thể ủy khuất nàng. Bạch thị thanh em nhu nhu. lại mang theo thứ đỗ thị thô thanh thô khí một bộ ngươi cái gì cũng đều không hiểu biểu tình ngươi gả vào cửa vãn cái gì cũng không biết từ trước ở trong nhà đầu yêu mỗi đôi tay kia là dùng để giúp nhị đệ mài mực nhị đệ nếu là không ở nhà nàng liền phụ trách thế ngươi tướng công phơi phơi thư hoặc là liền đi trong núi trích chút dạng ấm trong phòng bếp sống ta chưa bao giờ làm nàng làm ở kinh thành lúc ấy trong nhà có đầu bếp nữ càng không cần phải nàng bạch thị ý có điều chỉ nhìn nàng một cái Đại tẩu ngươi tâm cũng thật đại. Này không phải thiếu tâm nhãn sao. Không cho cô em chồng làm việc, vẫn là cái gì chuyện tốt. Nhìn một cái đem người cấp quán. Ngươi chưa thấy qua yêu mội khi còn nhỏ bộ dáng, đổi thành là ngươi, cũng luyến tiếc làm nàng làm việc, ta gả vào cửa thời điểm. Nàng mới như vậy cao đỗ thị hướng trên người một khoa tay múa chân. Bất quá này tiểu hài tử cũng, cũng chỉ có khi còn nhỏ khả nhân, lớn lên lúc sau liền không làm cho người thích. Nàng này cô em chồng, khi còn nhỏ quả thực chính là cái tiểu tiên đồng bộ dáng. Người cũng thiện tâm, nàng gả vào cửa không lâu, mạnh ra thân thích nàng ai cũng không quen biết, cô em chồng liền tránh ở nàng phía sau, tới người, lén lút nói cho nàng, không cho nàng mất mặt. Nàng phong bếp tay nghề không tốt, còn không đến 10 tuổi cô em chồng đều xảo nháo muốn hỗ trợ, làm sao nàng còn kém, bị cô em chồng một đối lập, tay nghề của nàng ngược lại còn thượng được mặt bàn. Sau lại nàng tay nghề càng ngày càng tốt, cũng liên tiếp kia nha đầu làm việc. Tiểu nha đầu tay, giống như là kia bạch măng giống nhau, nơi nào là làm việc liêu. Nhưng chẳng sợ nàng dung túng, cô em chồng cũng vẫn là thực hiểu chuyện nhi, phàm Lan nàng ở nhà lại có rảnh thời điểm, không phải thế nàng miết vai đấm lưng, chính là bưng trà đổ nước. Còn có nàng sinh hài tử ở cữ thời điểm, cô em chồng cùng trần gia tiểu tử cùng nhau, học xong đào bấy dập, thường thường, không phải mang chỉ gà rừng đó là mang con thỏ trở về, còn có kia trên núi quả dại tử, nhất ngọt khẳng định đều là bị nàng cái này tẩu tử ăn. Khi đó, trong nhà là thật hoa khí. Phong bếp trong địa. nàng sau lại là mệnh lệnh rõ ràng cấm cô em chồng bước vào đi. Lúc ấy nghĩ kỹ rồi, về sau cấp cô em chồng tìm cái có đầu bếp nữ nhân ra, làm nàng đương thái thái giống nhau bị dưỡng. Nghĩ vậy chút, Đỗ Thị trong lòng rất thương tâm. Rõ ràng phía trước khá tốt, nhưng cuối cùng cô em chồng thế nhưng phản bội như vậy nhiều năm cảm tình, trở nên như vậy ác độc. Đỗ Thị trộm xoa nhẹ một chút tưởng đỏ đôi mắt, đem kia chua xót nuốt trở vào, yêu mỗi nấu cơm không thể ăn. Này không rất gương bạch thị đã đói bụng, nàng quy củ đại. đã chuẩn bị tốt bị hầu hạ ăn cơm. Yêu mọi bản lĩnh, chính là đem khó ăn đồ ăn làm ra hương dụng răng hương vị tới. Đỗ thị nghiêm trang, từ trước đều như vậy, làm đồ ăn so với ta làm đẹp, nhưng một nếm sẽ biết, chua ngọt đắng cay, gì mùi vị đều chiếm. Bạch thị ninh mi, có loại dự cảm bất hảo. Còn do dự mà giải quyết như thế nào cơm sáng thời điểm, đồ vật đã dọn xong. Nhìn liếc mắt một cái, thật đúng là rất làm người có muốn ăn, không thể tin được, này hương vị sẽ khó ăn. Trong viện gà vịt là sáng sớm ta tìm hàng sóng đổi, này lục măng không tồi, thôn biên chợ thượng có bán, sạch sẽ thật sự, sáng sớm tinh mơ, cũng không hảo làm quá hơn đồ vật, tạm chấp nhận ăn chút, buổi chiều ta lại cân nhắc chút khác. Mạnh Kỳ Vân nói, món chính là bánh củ cải sợi, kim hoàng hương giòn, tiểu thái là lục măng, phối hợp đơn giản cháo trắng, mặt khác còn có nấu tốt bạch trứng mâm phóng. Cùng từ trước so sánh với, là rất đơn giản thức ăn. Nhưng là, ngươi từ đâu ra tiền bạc mua đồ vật? Đỗ Thị nghĩ tới trọng điểm. Chương 18 ra quy xử trí. Đỗ Thị cảm thấy chính mình tưởng quả nhiên không sai, Mạnh Kỳ Vân cái này nha đầu chết tiết kia, quả nhiên là tư tàng tiền bạc. Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, trong mắt đều tràn ngập xem kỹ cùng hoài nghi. Mạnh Kỳ Vân chỉ chỉ bên ngoài ngựa xe, sắc mặt thản nhiên, "Kia hai đầu lửa bị ta bán đi. Nay thủy xương thôn không xem như hẻo lánh tiểu sân thôn, ly phủ thành thân cận quá, cho nên ven đường là có chợ, vận khí tốt nói, châu ngựa đều có bán." Giá cả cung cũng không tệ lắm, các loại ứng quý rau quả cũng đều là không thiếu. Kỳ thật nàng càng muốn đem kia con ngựa bán. Kia tốt nhất ngựa có thể so lừa quý ra gấp 10 lần không ngừng, nhưng suy xét đến nhị ca về sau còn có khả năng thường thường xuất nhập phủ thành. Này con ngựa nàng liền lưu lại, chỉ là sau này chỉ này mà ăn cỏ khô, liền phải hao phí không ít tiền bạc. A, ta xem này bán lửa tiền bạc bị ngươi mội hạ đi. Ta nói đi, này sáng sớm tinh mơ như thế nào sẽ đột nhiên xuống bếp. nguyên lai là làm chuyện trái với lương tâm đỗ thị bắt lấy không bỏ mạnh kỳ vân trầm mặc một lát nhà của chúng ta như vậy đều là bị ngươi làm hại ngươi tưởng khống chế trong nhà tiền bạc đó là tưởng đều đừng nghĩ đỗ thị một ngông ngồi xuống sau đó đối với trượng phu lại nói ngươi tin hay không này nha đầu chết tiệt kia tương lai có một ngày đều có thể trộm nhà ta tiền bạc trốn chạy nàng thân mật nhiều như vậy ai biết nào một ngày có thể hay không toát ra một người tới mang theo nàng tư buôn đỗ thị lời nói khó nghe nhưng cố tình không ai phản bác cho dù mạnh kỷ vân muốn nhường nhịn độ nhật giờ phút này nghe đến mấy cái này lời nói sắc mặt cũng lạnh ta sáng sớm ra cửa thời điểm vừa lúc gặp trong tộc một tím, là cùng nàng cùng nhau đi trước chợ mất công nàng hỗ trợ cùng người nói giới này hai đầu lừa mới bán được 10 lượng bạc nói mạnh kỷ vân đi đem trang tiền bạc hộp nhỏ cầm lại đây bên trong phóng đinh điểm bạc vụn dư lại đều là lung tung rối loạn tiền đồng ta biết ta hủy hoại các ngươi phú quý các ngươi trong lòng oán ta ta Chỉ là nếu liền điểm này việc nhỏ nhi đều phải như thế so đo, kia sau này có rất nhiều tức giận thời điểm. Nàng sát mặt lạnh lùng, đại tẩu nếu muốn mắng ta, bên lời nói ta có thể chịu liền bị, nhưng tư buôn lời này, lần tới ta nếu lại nghe, tẩu tẩu liền chớ có trách ta vô tình. Nói xong, nàng hờ hưng xoay người trở về nhà ở. Đỗ thị bị lượng ở phía sau, ngẩn ra một hồi lâu. Sau một lúc lâu, nàng cũng không điếc không thôi gào lên, nàng còn tưởng thế nào. Bản thân không bị kiềm chế còn không cho ta nói. Cho rằng ta thật sự sợ nàng cái này tiểu nương ra không thành. Cơm miệng. Khi ta đã chết không thành. Mạnh tăng minh mới từ trong phòng ra tới, nghe được lời này, mặt đều đen. Đỗ thị trong lòng ngẻ dự. Những người khác đều một bộ giả chết bộ dáng, cũng không nói lời nào. Có ăn còn đổ không được ngươi miệng. Từ trước ở kinh thành nàng là sai rồi, nhưng trở về lúc sau, nào có một đinh điểm xin lỗi ngươi. Cuộc sống này ngươi nếu là không nghĩ quá, khiến cho mạnh thật đưa ngươi trở về. mạnh tăng minh một phen lão xương cốt còn lộ ra huy nghiêm cha ta không thể nói nàng các người nói đạo lý hay không đỗ thị trong lòng đều có tất cả ủy khuất nay cô em chồng nàng đánh không được mắng hai câu làm sao vậy đã từng nàng chịu ủy khuất nhiều như vậy cô em chồng sao liền không thể bị nay sáng sớm nếu nàng là đã làm sai chuyện nhi ngươi chính là cầm dao nhỏ chém vào trên người nàng ta không trách ngươi nhưng nàng không sai vậy ngươi liền không thể chủ động náo sự Ta mạnh ra hiện giờ đã là năm bẻ bảy mảng, không chấp nhận được ngươi lại la lối khóc lóc làm bậy. Mạnh tăng Minh thái độ kiên quyết. Cả ngày gây hấn gây chuyện, nhà ta cuộc sống này còn quá bất quá. Hôm nay ta liền lập cái quy củ, hiện tại khởi, các ngươi muốn tìm nha đầu phiền thoái, có thể, tiền đề là tóm được nàng sai lầm. Nếu là bắt không đến còn loạn ồn nào, vậy ra quy xử trí. Chương 19 không thể dạy cũng hiểu. Mạnh tăng Minh cũng là không có biện pháp. Tường bình bọn họ hoang khí, kia nhưng không dễ dàng. chẳng lẽ muốn cho nha đầu bồi mệnh không thành kia nếu là nàng sai rồi kia như thế nào phạt đỗ thị trong lòng không phục nhưng trưởng bối nói nàng cũng không dám không nghe phát hiện một cái sai lầm đánh nàng mười xuống tay bản tử khác thưởng các ngươi 100 đồng tiền mạnh tăng minh trực tiếp quăng một câu cũng cũng may là hắn thân thể đáy hảo bằng không thật sớm bị này một đám không bất lo tức chết rồi đỗ thị trước mắt sáng ngời. hiện tại quá nghèo 100 đồng tiền cũng không ít đâu vậy dựa theo cha nói tới Đỗ thị nghĩ kỹ rồi, về sau, nàng sẽ ngày ngày nhìn chằm chằm cô em chồng. Nay tiểu hồ ly còn có thể không lộ cái đuôi. Bạch thị thấy đỗ thị trở mặt nhanh như vậy, đều kinh sợ. Mới một trăm văn, cũng đáng như vậy cao hứng. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa gặp qua vài lần đồng bạc, dùng nhưng đều là vàng bạc, tùy tay thưởng cho hạ nhân, liền không ngừng này đó, thực sự là. Coi thường, so với đồng tiền, nàng hiện tại càng muốn lấp đầy bụng. Thật vất vả chờ chuyện này nói xong rồi. cuối cùng có thể hạ cả làm cơm. Nay tiểu bánh, còn rất có thú vui thôn dã nhi nhìn qua so trên đường ăn kia không có gì tư vị lường khô nhưng mạnh hơn nhiều, thật không giống như là khó an bộ dáng Hơn nữa so với hương vị, nàng càng sợ cô em chồng chẳng sống, lén lút hạ độc, mang theo đại gia cùng chết. Nàng mắt trông mong nhìn, chờ người khác trước hạ khẩu thử độc. Dù sao cũng là bên gối người, nàng tưởng cái gì, mạnh dung so với ai khác đều rõ ràng. Trước cầm một cái nơi tay, một ngụm liền cắn đi xuống. Tướng công ngươi từ từ Bạch Thị lập tức ngăn đón, nhưng chậm một bước, khuôn mặt nhỏ đều trắng, trước, trước nổ ra. Làm người khác gan trước ca. Mạnh Dung vốn cũng không ôm bao lớn hy vọng, nhưng này bánh bột ngô vừa vào khẩu, hắn cũng ngơ ngẩn. Hoài nghi nhìn đại tẩu liếc mắt một cái, yêu mội tay nghề tiến bộ rất nhiều. Nay một đường, hắn tích tự như kim, sở hữu nói cơ hồ đều là đối với Bạch Thị nói, những người khác trong mắt, hắn đều mau thành người công, đột nhiên đã mở miệng, đại gia còn trinh lăng một chút. Một cái tiếp theo một cái đều nêm nếm. Nhập khẩu kim giòn, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, rõ ràng là thập phần đơn giản đồ ăn bánh bột nô, lại làm người ăn uống mở rộng ra, còn có này cháo trắng rau xào, giờ phút này đối với bọn họ tới nói, cũng tràn ngập lực hấp dẫn. Đại tẩu không phải nói tay nghề của nàng không hảo sao. Bạch thị cảm thấy, này toàn ra, giống như căn bản đều không hiểu biết cô em chồng. Đỗ thị gả vào cửa đều có 10 năm tả hữu đi. Thế nhưng còn không biết cô em chồng sẽ nấu cơm. Thật là kỳ quái. Là không hảo đỗ thị cũng mơ hồ đâu, có lẽ là ở kinh thành thứ tốt ăn nhiều, lúc này mới không thể dạy cũng hiểu. Mạnh tăng Minh là biết nguyên do. Nữ nhi tay nghề trước nay đều không kém, chỉ là từ trước người trong nhà có nàng, không cho nàng xuống bếp. Đỗ thị mới vừa gả tiến vào thời điểm, trù nghệ là một lời khó nói hết, nha đầu thường phục ngốc xung lăng, không hảo biểu hiện quá hảo, miễn cho còn tuổi nhỏ đè ép đỗ thị một đầu, làm đỗ thị nan kham. Dân già, Đỗ thị tự nhiên cho rằng nàng không giỏi việc này. Hơn nữa nàng thường muốn vào sơn thấy kia cao nhân, ở nhà thời gian cũng không phải quá dài. Đỗ thị sau lại vội vàng chiếu cô hải tử, xem nhẹ rất nhiều đồ vật. Chính mình mấy đứa con trai không phải bận việc sinh kế chính là đọc sách không ở nhà, biết đến liền càng thiếu. Giờ phút này này toàn ra ăn đều còn rất tận hứng, đặc biệt là hai tiểu hài tử, đều mau căng hỏng rồi cái bụng. Mạnh kỳ vân ở nhà người ăn qua lúc sau, mang theo một chút lương khô, liền lên núi. Sư phụ năm đó sở trụ địa phương thập phần hẻo lãnh, cho dù là đối vùng này thập phần hiểu biết thợ săn, cũng tìm không thấy con đường kia. Quen cửa quen nẻo đi, có thể đi đến càng sâu. Mạnh Kỳ vân trong lòng bất an liền càng nặng, ẩn ẩn cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Tựa hồ còn có ca một tiếng truyền đến, càng là dọa nàng nhảy dự. Ai? Chương hai mươi tế bái. Nàng đột nhiên quay đầu lại, lại nhìn phía sau lại tính đến đáng sợ, một đinh điểm bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Nhưng nàng trong lòng vẫn là thực bất an. Giống như là bị manh thú theo dõi giống nhau. Nay bốn phía là có bấy dập, hơn nữa năm đó sư phụ ở thời điểm, loại không ít bụi gai, nhiều năm không người tu bổ lớn lên càng là tươi tốt, đó là người đều rất khó tìm đến nhập khẩu, càng đừng nói ra thú. Nàng chú để lại một hồi lâu, thực sự không phát hiện còn có cái gì động tĩnh, lúc này mới vào kia sơn động. Nói là cái sơn động, nhưng kỳ thật đỉnh đầu có thể nhìn đến một tảng lớn trời xanh. Hơn nữa trong động có không ít thổ địa, còn có một ông nước suối. nàng bốn tuổi bài sư khi đó sư phụ liền đã ở chỗ này đầu trụ hạng này một mảnh đều giống như một đào nguyên năm đó phong cảnh tốt thời điểm có hoa rụng rực rỡ có trái cây rộn tốt đáng tiếc cử ra vào kinh tiền tam tháng thời điểm sư phụ liền đã qua đời hiện giờ nhìn nơi này liền chỉ còn lại có một chút hoang vắng sơn động phía sau có vừa ra khỏi miệng vẫn luôn đi phía trước đi cuối cùng có thể tới đạt một vách núi sư phụ phần mộ liền ở nơi đó mạnh kỳ vân nhiều năm chưa về giờ phút này cảm khái rất nhiều, nàng ở kia dưới tảng cây đào tới đào đi, cuối cùng đào ra một vò rượu ngon, mang theo kia rượu đi trước tế bái. sư phụ từng nói, ta tướng mạo vừa thấy đó là có phúc khí. khi đó ta liền nói, sư phụ ngài giống cái thần côn, quả nhiên, vẫn là ta nói không sai, ngài nhìn một cái, nếu ta có phúc khí, người nhà của ta còn có hán, như thế nào bị liên lụy đến tận đây? mạnh kỳ vân tự dếu một tiếng, hướng trên mặt đất sái chút rượu, nàng ngồi ở chỗ đó. nhìn tấm bia đá ngây ra. Ngài con nói quá, trên đời nữ tử làm nghề y hề không dễ, nếu là nhật tử không có trở ngại, liền học nội liễm ổn trọng chớ có quá mức bày ra chính mình, để tránh chiêu họa ta cũng nghĩ, có hắn ở, ta đời này định không phải muốn quá vất vả, nhưng sau này, đỗ nhi cũng là phải làm một hồi rêu giao người. Kiếp này nếu không thể thế trần ra người báo thủ, nàng chết cũng không căm lòng. Mạnh kỳ vân cảm hoài một lát, liền vô vô quần áo đứng lên. Nàng người này từ trước liền không phải kia sẽ thương Xuân Thu buồn người, sau này tất nhiên cũng không phải là. Khẽ cắn môi, thở ra, Mạnh Kỳ Vân cáo biệt sư phụ, trở về sơn động chỗ ở. Sư phụ lúc trước hàng năm ở tại này, bên trong tồn không ít đồ vật, trừ bỏ kia chuyên môn sáng lập ra tới dược điển ở ngoài, còn có cái trong thạch động đầu đều là chút năm xưa dược liệu, mặc dù qua nhiều năm như vậy qua đi, này đó dược liệu cũng không xính múc. Nàng hôm qua liền nói phải cho nhị tẩu xứng một bộ dược, trước mắt có này đó dược liệu. liền phương tiện nhiều nơi này đổ vật đầy đủ hết mạnh kỳ vân lưu lại nơi này xứng hảo dược mới rời đi tiến vào thời điểm phía sau cái sọt giống tuyết nhưng rời đi khi lại trang đến tràn đầy trừ bỏ cấp nhị tẩu phối chế phòng trùng thuốc bột còn có chút mặt khác dược liệu cha chân còn có nhị ca tâm bệnh đều làm muốn dưỡng mạnh kỳ vân một đường xuống núi trải qua chân núi còn nên đón không ít người ánh mắt vân nhi nha đầu ở kinh thành dưỡng 3 năm thật đúng là càng ngày càng thủy linh a khó trách có người đối với ngươi nhớ mãi không quên đâu lại đi rồi vài bước trong thôn một tẩu tử mở miệng cười tủm tìm nói nàng ánh mắt ái muội xem mạnh kỳ vân trong lòng khó hiểu ngươi này miệng nhỏ cũng thật đủ ngọt vân nha đầu đều gầy thành như vậy cũng mất công ngươi có thể nói ra nàng biến thủy linh nói tới một cái khác phụ nhân nhịn không được một nhạc lại thấy mạnh kỳ vân vẻ mặt mê mang lập tức lại nói vân nha đầu ngươi lại hỉ sự tới liền vừa mới châu ra tiểu tử thỉnh người đi nhà ngươi cầu hôn đi mạnh kỳ vân vừa nghe Trong lòng căng thẳng, vội vàng bước nhanh về nhà. mươi 21 đoạn mệnh quỷ. Mới vừa về quê, lúc này, trong nhà ca tẩu đối nàng là nhất kiếm kỵ, nếu thực sự có người cầu hôn, không chừng. Tuy có cha che chở, nhưng bạn nhất huynh tẩu nhóm thật sự chịu đựng không được, cha cũng không hảo vẫn luôn thiên hướng nàng. Mạnh kỳ vân bước chân cực nhanh. Nhanh như chớp đem cùng thôn phụ nhân nhóm ném ở phía sau. Thủy xương thôn cũng không phải quá lớn, mạnh ra ra mạnh dung như vậy cái trạng nguyên lang, dẫn tới toàn bộ trong thôn Liền không có không quen biết nàng, trước mắt mới trở về, cơ hồ tất cả mọi người đối với các nàng da tràn ngập tò mò, lúc này trên tay không sống, đều nhịn không được theo sau nhìn một cái. Mạnh kỳ vân vừa bước vào sân, liền nhìn thấy không ít cùng thôn trưởng bối. Đều mãn nhãn ý cười nhìn trầm chằm nàng. Nàng cũng nhận ra được, những người này, có mạnh gia tộc nhân cũng có châu gia thân thích. Châu gia, nàng cũng là quen biết. Châu gia đại ca so nàng lớn tuổi 3 tuổi, từ trước cũng chưa nói quá nói mấy câu. bất quá châu gia cô nương từ trước cùng nàng lại là bạn thân, cùng nhau chơi qua. Chỉ là nàng không nghĩ tới, còn không có nhìn thấy châu Linh Chi, thế nhưng liền trước bị châu Linh Chi đại ca xin cưới. Nàng vọt vào nhà ở, bởi vì một đường chạy trốn quá cấp, trên mặt đỏ bừng, giữa trán mồ hôi điểm điểm. Vừa thấy đến nàng, châu cật lập tức đứng lên, ánh mắt đặt ở nàng trên mặt, hiện lên vài phần kinh ngạc, kỳ vân muội mội ngươi gầy. Chính là ở kinh thành quá không tốt, có người khi dễ ngươi. Mạnh kỳ vân mày nhăn lại. Đa tạ Châu ra đại ca quan tâm, ta việc nhỏ nhi liền không nhọc phiền ngài lo lắng. Châu cật thân thể ngẩn ra, nghe hiểu nàng ý tứ. Bất quá lại không có lộ ra thất vọng biểu tình, mà là nhìn về phía chính mình mẹ ruột cùng mời đến bà mối. Vốn dĩ, hôm nay làm bà mối lại đây liền có thể, nhưng hắn không yên tâm. Mạnh kỳ vân bộ dáng này, đó là phủ thành bên kia quan gia tiểu thư chỉ sợ đều so ra kém. Năm đó nếu không phải sớm bị trần gia định rồi, mạnh ra ngạch cửa đều có thể bị cầu thân người đạp vỡ. Thuống chi, Mạnh Kỳ Vân ca ca là trạng nguyên lang nàng chính mình cũng là đọc sách biết chữ, như vậy điều kiện, trong thôn cái nào cô nương so được với. Hiện giờ trần gia không có, Mạnh Kỳ Vân trên người cũng không có hô nước hắn tự nhiên muốn trước người khác một bước mới được. Ú, nha đầu còn nhớ rõ ta đi. Châu bà tử cười tủm tịm, trực tiếp đứng dậy giữ chặt Mạnh Kỳ Vân tay, đại nương ta sớm chút năm liền nhìn ngươi không tồi, đáng tiếc khi đó ta hai nhà không duyên phận, hiện giờ đâu, ngươi Vân anh chưa gả. Còn ta cũng là chưa cưới tri thân, này cũng không phải là duyên trời tác hợp sao. Nếu có duyên phận làm ta châu ra tức phụ nhi, sau này định làm ngươi cả đời đều hưởng phúc. Mạnh kỳ vân vừa nghe lời này, lập tức rút về tay. Nàng thân mình một bên, né tránh châu đại đường, đứng ở phụ thân phía sau. Đa tạ đại nương hậu ái, chỉ là thiên hạ không có gả cưới người nhiều đến là, cùng châu đại ca duyên trời tác hợp nữ tử đếm đều đếm không hết, cũng không tới phiên ta. Mạnh kỳ vân là một chút đường lui cũng chưa cho chính mình lưu. nàng từ trước là cái hiền lành rất ít đắc tội với người nhưng lần này một câu lại làm châu ra hai mẹ con đều thay đổi sắc mặt bà mối vừa thấy vội vàng nói ai u nhưng đừng nóng nổi a này hôn sự nhi là muốn từ từ nói chuyện mạnh lão ca này châu ra tiểu tử cũng là người nhìn lớn lên tuấn tú lịch sự nhưng không thể so trần gia kia không phúc khí đoản mệnh quỷ sai a bang mạnh kỳ vân đột nhiên cầm chung tràn đện ở bà mối trước mặt mọi người hoảng sợ đồng thời nhìn lại trên đời này Không người đều có thể cùng Trần Túc cung so sánh với. Các ngươi đến tuột cùng là tới cầu hôn vẫn là tới tìm cha. Nếu là cầu hôn, mang theo đồ vật, lãnh người từ nhà ta rời đi. Nếu là tìm cha, chớ có trách ta cầm đại gậy gộc đánh các ngươi đi rồi. Mạnh Kỳ Vân mắt mang theo giận hồng. Chương 22 nàng thay đổi. Mạnh Kỳ Vân cả đời này khí, làm Châu gia đại nương lạnh mặt. Vân nha đầu, ngươi đây là đương quá quan gia tiểu thư, cho nên xem thường chúng ta này ở đó chân đất. Nay hồn nào thanh nhi cũng thật đủ dọa người a. Hôm nay chúng ta cũng là nhìn ngươi hảo, lúc này mới tới cầu thú, đó là ngươi không muốn, ngươi cũng không nên như vậy không quy củ đi. Châu gia đại nương không vui nói. Nếu không phải nhi tử thích, nàng cho dù là cảm thấy mạnh kỳ vân không tồi, cũng muốn trước quan sát một ít nhật tử. Mới từ kinh thành trở về, kia kinh thành cái dặn gì, trừ bỏ mạnh ra, ai biết. Trần gia người bị chết không minh bạch, còn có lời đồn nói trần gia là bị mạnh kỳ vân làm hại đâu. Ta đó là như vậy không quy củ, châu đại nương nhìn nhầm. Sau này cùng ta không tương lưu tới, kia cũng không mượn. Mạnh kỳ vân lại như cũ rất cường ngạnh. Mạnh tăng minh nhìn thấy nữ nhi bộ dáng này, đều mau cho rằng nàng lại thay đổi cái tim. Nữ nhi từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là cái cực kỳ vừa ý người, cũng không cùng người khác khẩu, liền giống như kia treo ở bầu trời trăng rằm nha giống nhau, nhìn đẹp, quang mang cũng đu. Đâu giống hiện tại, cả người lạnh như băng, lộ ra hàn. Châu tẩu tử, các ngươi để mắt nữ nhi của ta lúc này mới tới cầu thân, ta minh bạch. Chỉ là nha đầu này trong lòng có người, trần ra là không có, nhưng này cảm tình vẫn là ở, vẫn là không chậm trễ nhà ngươi nhi tử. Mạnh Tăng Minh tận lực khách khí nói, mới vừa hồi thôn, không hảo cùng thôn người trở mặt. Mạnh Thúc, ngại nhưng đừng nói như vậy, ta chính là nhìn kỳ vân mội mội hảo châu cật thập phần nôn nóng, vội vàng hướng về phía Mạnh Tăng Minh không lưng chắp tay, ta này tuổi còn chưa cưới vợ, vốn chính là bởi vì trong lòng cất dấu nàng, mong rằng Mạnh Thúc thúc thành toàn, ta bảo đảm, tất nhiên sẽ đối xử tử tế với nàng. không cho nàng đã chịu một đinh điểm ủy khuất. Mạnh kỳ vân mày nhăn, mắt lạnh đảo qua đi, ngươi không cưới vợ chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi tưởng khảo học, cho nên coi thường trong thôn cô nương, cao không thành thấp không phải. Nhưng chớ có hướng ta trên người ném nổi, chịu không dậy nổi. Nàng mới hồi thôn, lại cũng có thể đoán ra châu cật đến nay chưa lập gia đình nguyên nhân. Phủ thành bên kia nhân tài đông đúc, châu cật bậc này tài học không coi là cái gì, muốn tìm cái ra thế hảo, tướng mạo hảo còn có thể cùng hắn nói tới một chỗ không dễ dàng. Nhưng cái kia kiện lược kém chút, hắn cũng coi thường. Châu cật khỏe miệng chịu động một chút. Kỳ vân mội mội như thế nào thay đổi. Từ trước không phải như thế a Hắn còn nhớ rõ, nàng từ trước cùng Trần Túc cung đứng ở một chỗ, trên mặt vĩnh viễn mang theo vài phần cười, làm người nhìn đều cảm thấy trong lòng đặc biệt ấm. Nàng khi đó nói chuyện thanh âm cũng ôn nhu thật sự, khinh thanh tế ngữ, chim nhỏ nép vào người, hắn mỗi khi nhìn thấy, đều nhịn không được ghen ghét Trần Túc cung hảo mệnh. Như vậy một cái hảo cô nương. Sao là Trần Túc cũng có thể xứng đôi? nha đầu. Mạnh Tăng Minh ngăn lại một chút, sau đó thở dài, sau đó đối với Châu Cật nói, nghe nói ngươi sắp kết cục khảo tú tại công danh. Ngươi như vậy thông tuệ người, tương lai nhất định có thể xứng đôi càng tốt. Tuy huyển chuyển phùng hắn, khá vậy xem như rõ ràng cự tuyệt. Mạnh ra những người khác đều có chút không hiểu Mạnh Tăng Minh. Đau nữ nhi, cũng nên có cái hạn độ mới là. Này Châu ra nơi nào không tốt? Châu Cật hiện giờ song thập suốt đầu. Liền cô nương tay cũng chưa rắc quá, trong nhà đầu có điền có đất, cũng không tính bần cùng, mà mạnh kỳ vân. Thanh danh coi ô, gả cho châu cật, cũng không phải chịu thể ta. Châu cật tựa hồ cũng không nghĩ tới mạnh ra thái độ như vậy tuyệt. Chính là mạnh thúc không yên tâm, sợ ta cấp không được kỳ vân muội mội càng tốt sinh hoạt. kia cũng có thể trước đính thân, đái ta khảo đến công danh, lại cưới nàng vào cửa. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua thập phần si tâm. Không gả, không đợi mạnh tăng minh mở miệng. mạnh kỳ vân liền đã thập phần lạnh nhạt đã mở miệng cho dù là thiên vương láo tử thần tiên chân nhân nàng cũng không gả chương 23 cự tuyệt mạnh kỳ vân thái độ quá mức lạnh lẽo châu ra hai mẹ con xấu hổ ở đây nhất thời đều tiếp không thượng lời nói châu cật trên mặt buồn còn tưởng bài trừ vài phần khách khí tươi cười khá vậy nan kham cứng đờ mặt không nóng nảy. không nóng nảy, kỳ vân mội mội nghĩ lại châu cật âm thầm nắm chặt nắm tay một lát sau mới đứng dậy ảm đạm nói hắn nhìn qua thập phần quy củ Lại hiểu chuyện biết lễ, bên ngoài xem náo nhiệt nhìn thấy một màn này, đều nhịn không được thế Châu Cật đáng tiếc. Châu Cật chính là bọn họ thôn thanh niên tài tuấn, có bộ dáng có tài học, lại bị Mạnh Kỳ Vân như vậy nục nhã, thật là đáng thương. Không cần lại tưởng, ta nói ra đi nói, tuyệt không sẽ sửa miệng. Mạnh Kỳ Vân chán ghét người này như thế cọ tới cọ lui thái độ, cũng nhìn đến ra tới, Châu Cật giờ phút này càng là khách sáo, bên ngoài những người đó liền càng sẽ cảm thấy nàng lạnh nhạt vô tình. Nhưng lưu đến như vậy đa tình mặt làm cái gì? Loại này dư thừa quy củ, nàng không nghĩ lại thủ. Nhà các ngươi thật đúng là dưỡng cái hảo khuê nữ, này nói ra nói có thể so kia con nhím còn chắc người. Châu Đại Nương trắng mạnh kỳ vân liếc mắt một cái, nha đầu, ngươi thật đương bản thân là thiên tiên hạ phang A. Lại là một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Ngắm lại kia trần ra, đều bị ngươi khắc chết không còn một mảnh, nhà ta có thể xem cho ngươi. Nương! Châu Đại Nương nói còn chưa dứt lời. đã bị Châu Cật túng chặt. Hắn đột nhiên đem người sau này kéo, sau đó lập tức hướng về phía mạnh tăng minh xin lỗi, mạnh thúc thúc, kỳ vân muội muội ta nương cũng là hộ tử xuất ruột, thật không phải cô ý, hôn sự không nóng nảy, các ngươi mới trở về, về sau lại nói đó là, ta trước mang ta nương về nhà. Nói xong, Châu Cật túng mẹ ruột liền đi. Hắn nương này miệng thu không được, này khó nghe nói nếu bị người khác nghe thấy được, về sau hắn còn như thế nào cưới mạnh kỳ vân. Bất quá hắn cũng không nóng nảy Hôm nay hắn cái thứ nhất tới cầu thân, mạnh ra tuy rằng cự tuyệt, nhưng cũng may kỳ vân muội mội cự tuyệt thái độ thập phần lãnh nạnh, có cầu thân tâm tư người khác nhìn, cũng là muốn hành quân lặng lẽ không dám tới cửa. Hơn nữa có hắn Châu Ngọc ở đằng trước, mạnh tăng minh suy xét mạnh kỳ vân hôn sự thời điểm, tự nhiên sẽ trước đem người khác cùng hắn làm một chỗ so một lần, này một so liền có thể biết được ai hảo ai kém. Người này, sớm muộn gì sẽ gả cho hắn. Châu cật đi được thập phần thống khoái, châu ra mang đến những cái đó đồ vật cũng đều bị xách đi ra ngoài châu đại lang đây là bị cự tuyệt ta bên ngoài người rõ ràng nghe được bên trong lời nói lại vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu châu cật cười tùng tịm không đáng ngại không đáng ngại có lẽ là kỳ vân muội muội mới trở về không lớn thích ứng ta hôm nay quá mức mạng muội làm sợ nàng nàng cũng già đầu rồi trần gia cũng chưa chẳng lẽ nàng còn tưởng thủ cả đời không gả a có người nhịn không được thổn thức một tiếng bất quá nếu là thật có thể thủ cả đời kia nàng đối trần gia nhị lang tình nghĩa cũng là thâm đến đáng thương a châu cật nghe được lời này chỉ là cười cười cũng không ứng muốn hắn nói chân túc cung một cái không phúc phận đoản mệnh quỷ chết thì chết tưởng hắn làm chi đó là nhất thời còn có chút niệm tưởng thời gian lâu rồi người này trông như thế nào đều sẽ không nhớ rõ từ trước về điểm này hảo lại tính cái gì cầu hôn tuy không thành công nhưng châu cật lại vẫn là một thân nhẹ nhàng đặc biệt là nhìn mọi người thái độ Càng cảm thấy đến chính mình lã vọng vương cần nhi a người rốt cuộc xem trọng nàng cái gì? Còn không phải là thứ hai tự sao? Phủ thành bên kia cũng có biết chữ cô nương, cũng đỉnh tốt. Trên đường trở về, Châu Đại Nương trong lòng không hài lòng. Nương, không giống nhau. Nghĩ đến Mạnh Kỳ Vân, Châu Cật cười cười. Linh Chi nói qua, Mạnh Kỳ Vân còn từng chỉ điểm quá Mạnh Dung. Mạnh Dung chính là trạng nguyên lang. Bọn họ huynh muội có thể nói đến cùng đi. Vậy chứng minh Mạnh Kỳ Vân tài học có khả năng so với ta còn cao hắn mội mội linh chi từ trước thực cái hướng mạnh ra chạy biết những việc này nhi nhưng không khó chương hai mươi tư mệnh không hảo châu đại nương nghe được nhi tử nói hoảng sợ trong mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới so ngươi còn lợi hại nàng một cái tiểu cô nương ra ra sao có thể nhưng đừng là linh chi nhìn lầm rồi đi sẽ không ta từ trước hướng mạnh dung thỉnh giáo thời điểm cũng trộn quan sát quá mạnh dung trong thư phòng đầu có mấy quyển thư thượng phê bình nhìn qua là nữ tử viết tất nhiên là nàng nương Thế hiện ra hòa thiếu, nàng hiểu nhiều lắm, sau này cũng có thể càng tốt dạy dỗ hài tử. Hơn nữa, về sau nhi tử nếu là thi đậu tiến sĩ, cũng là muốn đi làm quan, nàng gặp qua việc đời, nhất định có thể thay ta quản hảo ra trạch Châu Cật lại nói, Châu Đại Nương vừa nghe, thở dài. Cũng liền điểm này chỗ tốt rồi, nếu không phải ngươi cảm thấy nàng không tồi, ta là không nghĩ tìm như vậy, cốt khí quá ngạo. Chỉ là trong nhà sự tình, hiện giờ đã là nhi tử làm chủ, nàng cũng không làm cho nhi tử không cao hứng. Dù sao con của hắn là có tài học, đó là ba bốn năm không thể bay lên thiên, quá cái mười năm sau, tất nhiên cũng có thể làm nhân thượng nhân. Hiện giờ cưới, nếu là nàng không ngoan ngoãn, hưu nàng đi. Cũng quái nhà ta dòng dõi không cao, nếu là phủ thành phủ quý nhân ra, chẳng sợ không phải làm quan, chỉ cần hơi có chút sản nghiệp nhỏ bé, cũng không đến mức tại đây trong thôn đầu chọn tới chọn đi. Châu cật thở dài một tiếng. Hắn mệnh, không được tốt. Hắn tự nhận thiên tư không thể so bất luận kẻ nào kém. nhưng trong thôn lại không cái tốt phu tử hắn thường muốn tới hồi đi trước phủ thành cầu học những cái đó có tài học người yêu cầu cũng nhiều có bị phú hộ muốn đi có thanh cao kiêu ngạo không yêu thu đồ đệ thế cho nên hắn muốn tìm cá nhân thế hắn giải thích nghi hoặc dẫn đường đều không thành hắn coi trọng mạnh gia chủ yếu vẫn là bởi vì mạnh gia có cái mạnh dung nghe nói mạnh dung trước mắt thân thể không tốt kia chắc là sẽ không dễ dàng ra mặt rẻ dỗ trong thôn học sinh nếu hắn thành mạnh dung em rể tầng này lui tới không hảo cự tuyệt hắn đi. Thả, Mạnh ra hiện tại đã làm quan vô vọng, cùng hắn kết thân lúc sau, Mạnh dung chắc chắn toàn lực dạy dỗ hắn. Châu Cật càng muốn, trong lòng càng nhiệt. Lại hoàn toàn đã quên, trước mắt, hắn cũng mới chỉ là cái nho nhỏ đồng sinh, liền cái tú tài đều không phải. Lúc này, Mạnh ra bên ngoài người còn chưa đi xong. Mạnh tăng minh bất đắc dĩ, đành phải khách khách khí khí ra tới hàn huyền. Mạnh kỳ vân dường như không nhìn thấy, chỉ cúi đầu làm chính mình sự tình. Đem chính mình ở sơn động sửa sang lại tốt gói thuốc đưa cho bạch thị, mặt khác lại ở nhà ở bốn phía sái chút thuốc bột Vân nha đầu, ngươi làm cái gì đâu? Nhìn thần thần bí bí nói chuyện, là mạnh ra thân tộc bá nương. Chính mình phối trí một ít thuốc bột. Mạnh kỳ Vân nói một câu, lại hoan hoãn, nâng đầu, lại nói, bá nương ra tỷ tỷ hiện giờ nhưng làm ai? Định dối nhân ra, là phủ thành bên kia đâu? Lại quá hai tháng liền thành hôn. Này bá nương vẻ mặt không khí vui mừng. Mạnh Kỳ Vân chính là nhìn nàng trong mắt mang theo quang, đi đường đều mạnh mẽ hoài phong, mới suy đoán nhà nàng trung hẳn là có hỷ sự nhi, cho nên nghe được lời này cũng không ngoài ý muốn. Ngần ấy năm không thấy, lần này tới thụy tỷ tỷ đều phải thành hôn, cũng khéo, ta ở kinh thành học được chút phối dược năng lực, quay đầu lại cấp tỷ tỷ xứng một bộ dưỡng nhan thuốc dán làm hạ lễ, liên vất vả tỷ tỷ bôi lên mấy ngày, chắc chắn làm nàng nét mặt tỏa sáng, càng mỹ vài phần. Mạnh Kỳ Vân lại nói, giờ phút này nàng này miệng còn rất ngọt. Cùng vừa rồi đối mặt châu ra thái độ hoàn toàn bất đồng. Mạnh kỳ vân nói kia Thụy tỷ tỷ cũng không tính quá thục, bất quá đều là một cái thôn lại là cùng tộc, tự nhiên cũng là nói chuyện qua. Mạnh Thụy nương sinh đến không tồi, nhưng chính là làn da không tốt lắm. Nàng nghĩ, bản thân là tưởng dự trị bệnh cứu người tài nghệ kiếm tiền, cần thiết muốn tìm một cơ hội khai trương mới được, trước mắt, có thể nhân cơ hội bày ra một chút. mươi 25 bắt tặc. Nàng một bộ hảo tâm, đối phương tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt. Đặc biệt là vừa nghe đến là từ kinh thành học được, càng là thập phần cao hứng. Ngươi cấp nhất định là hiếm lạ thứ tốt, kia quá hai ngày ta làm nhà ta nha đầu lại đây lấy, vừa lúc các ngươi cũng tâm sự, giải buồn. Bá nương khách khí một câu. Mạnh ký vân cũng cười tủm tìm ứng. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, này những con chúng, đau lòng trâu cật, lại cũng sẽ không tùy tiện ngại nàng làm không đúng. Tán gấu vài câu lúc sau, nên tán tán. Nhưng cửa người còn chưa đi xong, đột nhiên, trong thôn náo nhiệt lên. đương đương đường. Khua chiêng gõ chống thanh âm chợt vang lên, chỉ thấy thôn trưởng mang theo mấy cái hán tử bước nhanh chạy tới, từng nhà gọi người. Mạnh Tăng Minh vừa thấy này tư thế, trong lòng phát khẩn. Mạnh ra mọi người sắc mặt đều như là muốn thai vạ đến nơi giống nhau, thập phần ngưng trọng, đó là Mạnh Kỳ Vân, giờ phút này cũng hảo không đến chạy đi đâu, trong lòng lo lắng nồng đậm, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Thôn trưởng, vì sao đột nhiên muốn triệu tập đại gia, là? Chuyện gì? Mạnh Tăng Minh ngăn lại người, lo lắng hỏi. Hiện tại không phải gieo trồng vào mùa xuân thời điểm, càng không phải muốn nộp thuế nhật tử, như thế nào như vậy hưng sư động chúng, chẳng lẽ là kinh thành bên kia tìm phiền toái người đổi tới. Thôn trưởng sắc mặt cũng khó coi, là có quan ra tới. Nói là phủ thành bên kia ném thứ gì, tra được chúng ta bên này. Này không được từng nhà lục soát sao? Mau mau mau, đều đi gọi người đi. Trong phòng không được giấu người, toàn bộ đều ra tới. Thôn trưởng một bên giải thích một bên chạy, trong miệng còn ồn ào. Kia la thanh dung trời, xảo người lỗ thai đều đi theo ong ong vang không bao lâu công phu mãn thôn thôn dân đều bị an bài tụ ở một chỗ chỉ thấy thôn đầu một mảnh bùi lất phi dương đen nghìn nghịt một mảnh hàng trăm hàng ngàn cái con ngựa nhi hướng về phía bên này chạy băng băng mà đến mãn thôn người không dám hẹ răng trừ bỏ kia đạp đạp tiếng vó ngựa đều nghe không được mặt khác động tĩnh mạnh kỳ vân đỡ lao phụ thân ánh mắt nhìn chằm chằm người tới cầm đầu là một nam tử thân hình thon dài bên cạnh hắn treo một bội đao kia lưới dao vẫn là ra khỏi vỏ, cũng không biết là ở nơi nào giết qua người, phía trên lây dính màu đỏ máu tươi, đều còn không có làm. nhìn không thấy bộ dáng, đập vào mắt chỉ là một lạnh băng mặt nạ, làm người không dám nhìn thẳng. ở kinh thành khi nàng vây ở trong thân thể, cũng từng nhìn thấy quá muôn hình muôn vẻ đủ loại người. tỷ như kia vương gia, thân mang hoàng gia huy vũ lăng nhiên, tỷ như kia thần y, nhìn như ôn thuần quân tử, lại tỷ như kia hầu môn thế tử, ăn chơi chắc táng phóng túng cũng kiêu ngạo thanh quý. có thể so không được trước mắt người này làm nàng cảm thấy càng nguy hiểm kia cảm giác giống như là chính mình thành một con thỏ bị bầu trời diều hâu theo roi giống nhau toàn thân đều lộ ra một loại trói bột cảm trong thôn nhưng có người ngoài tiến vào kia mặt nạ nam nhân bên cạnh thị vệ lạnh nhạt hỏi thôn trưởng run bần bật không không có nghĩ kỹ rồi lại nói nếu là cha ra ngươi nói dối kia liền cùng tặc tử đồng đảng luận xử. thị vệ ánh mắt hình như là lưới dao sắc bén giống nhau chỉ có chút trong thôn người xưa rời nhà ba năm nhiều mới từ bên ngoài trở về đều đều là hiểu tận gốc dễ thôn trưởng vội vàng nói chỉ vào mạnh tăng minh một nhà đứng ra thị vệ lại nói mạnh tăng minh dưới chân cũng đánh mềm mạnh dung dù sao cũng là đã làm quan lúc này từ hắn đi đầu đi ra hướng về phía người tới không lưng túi đầu, khách khí nói học sinh mạnh dung bên cạnh gia phụ cùng với các đệ đệ muội muội nhân ở kinh thành bị thôi quan lúc này mới mang theo một nhà già trẻ phản hồi cố hương mạnh dung là cái kia trạng nguyên lang thị vệ mở miệng hỏi đúng là mạnh dung không tiêu ngạo không xỉm định không biết kia cầm đầu nam nhân đối với thị vệ nói gì đó sau một lát chỉ nghe thị vệ nói có thể khảo được với trạng nguyên kia khẳng định kia mang theo mặt nạ nam nhân không biết ở là có tài học hiện giờ không có làm cũng là đáng thương nhà ta đại đô đốc luôn luôn tích tài hôm nay liền chiêu ngươi đi bên trong phủ làm trưởng phòng tiên sinh Ngươi như nguyện. mươi 26 nhưng có đính hôn. chứng phòng tiên sinh. Bạch thị nghe vậy nhịn không được đau lòng nam nhân nhà mình. Năm đó trượng phu còn không đến 23 tuổi liền bị hoàng thượng khâm điểm trở thành trạng nguyên, nàng nhớ rõ kia một ngày, trượng phu đầu đội kim hoa mũ cánh chuồn, trên người ăn mặc đại hồng bào, trong tay phủng thanh chiếu, dưới chân vượt kim an hồng tông mã, phảng phất giống như văn khúc tinh dáng thế, tính giật cô thẳng, cho dù là phía sau lớn lên cực kỳ đẹp thám hoa lang, đều so với hắn không thượng. Kỳ cổ mở đường khí phái, còn có kia hướng về phía hắn ném đi hoa tươi khăn tay, cơ hồ đều khắc vào nàng trong lòng, mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy bản thân là đời trước đã tu luyện phúc khí, mới có thể gả cho như vậy một người. Nhưng hiện tại, nàng trượng phu đầy bụng tài hoa, lại muốn đi làm trướng phòng tiên sinh. Bạch thị không tiếp thu được, trực tiếp đỏ mắt. Bất quá mạnh dung giờ phút này lại không có cự tuyệt, thậm chí thập phần khách khí hướng về phía những người đó nói, có thể bị đại đô đốc nhìn chúng, là học sinh phúc khí. Chỉ là hiện giờ học sinh thân thể không khỏe, mong rằng thư thả mấy ngày, đại học sinh thân thể hảo, lại đi vì đại đô đốc làm việc. Cho ngươi ba ngày thời gian, đại đô đốc nhìn chúng người, đó là cái chết, tới rồi đô đốc phủ, cũng sẽ nghĩ biện pháp làm ngươi sống lại. Thị vệ khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lướt qua hắn. Dường như mạnh dung cũng không phải cái trạng nguyên lang, mà là cái phổ phổ thông thông người đọc sách giống nhau. Mạnh dung thân thể hơi cương, lại cũng chỉ có thể ứng thừa. Một bộ phận thị vệ giờ phút này lướt qua thôn dân. Đi trước trong thôn siêu tầm cái gì, một lát sau, không thu hoạch được gì trở về. Thôn trưởng bọn người nhẹ nhàng thở ra. Nếu hôm nay thật ở trong thôn tìm được rồi cái gì tặc tử hoặc là tăng vật, hắn nhiều ít muốn đã chịu chút liên lụy. Những người này vừa thấy đều là mũi lao thượng liếm huyết, thật muốn nổi giận lên, không chừng hắn này đầu liền trực tiếp không có. Thôn trưởng cho rằng, sự tình liền như vậy kết thúc, đáng tiếc trời không chiều lòng người, chỉ nhìn kia không biết ra sao thân phận thủ lĩnh từ trên ngựa đi xuống tới. Lại hướng về phía Mạnh Tăng Minh toàn ra mà đi. Thôn trưởng yên lặng lau một phen hãn. Đối phương mỗi tới gần một bước, Mạnh Tăng Minh này trong lòng đó là căng thẳng. Mạnh Dung eo cong đến càng thấp. Không biết đại nhân còn có cái gì phân phó Mạnh Dung vội vàng hỏi. Đối phương thân ảnh trực tiếp từ hắn bên người đi qua, ghé mắt vừa thấy, thế nhưng đứng ở hắn mội mội trước người. Mạnh Dung trong lòng nhảy dự. Nhưng có đính hôn. Này nam nhân mặt nạ lóe hàn quang, hắn thanh âm trầm thấp hồn hậu, lại có chút hơi khàn. có loại âm âm đáng sợ cảm giác mạnh kỳ vân không dám ngẩng đầu nàng ánh mắt đối diện chính là kia lưới dao hắn còn không có mở miệng mạnh thật đột nhiên hô không có nhà ta yêu muội không đính hung đâu mạnh kỳ vân đột nhiên nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái theo sau thanh em không có dao động nói định rồi các ngươi huynh muội hai người vì sao đường tính không đồng nhất thị vệ trực tiếp rút dao trực tiếp đặt ở mạnh thật trên cổ nháy mắt quỳ xuống một mảnh đại nhân tha mạng Nhà ta nữ nhi đã từng định quá thân, chỉ là hôn sự không có, cho nên bọn họ nói cũng chưa sai, cũng không từng lừa gạt đại nhân. Mạnh tăng minh thanh em run rẩy một đôi tay già đời vội vàng đi lôi kéo kia thị vệ quần áo, sợ đối phương kia đao một không cẩn thận liền thiết đi xuống, muốn nhi tử mệnh. Mạnh thật nơi nào gặp qua trường hợp này. Cho dù là lúc trước bị người đuổi ra kinh thành thời điểm, cũng không ai đối hắn động thủ, phụ thân hắn, đệ đệ, đều che ở đằng trước, cũng luôn không tìm hắn. Hai chân đánh run. Mồ hôi lạnh nháy mắt chạy xuống dưới. Hôn sự vì sao không có. Đối phương thanh âm lạnh đến như là từ trong địa ngục truyền ra tới giống nhau. Người, người. Không có. Mạnh tăng minh vô cùng khẩn trương. Nữ nhi của ta sớm định ra nhà chồng, phạm vào sự, toàn ra đều đi. mươi 27 khắc khẩu. Mạnh tăng minh tay ở nơi tối tăm trộm sử găng sức khí, túng nàng quần áo, nỗ lực ám chỉ nữ nhi. Loại này đại nhân vật, vừa thấy chính là không thể trêu vào. Nữ nhi không thể lại trêu trọng. Hiện tại có thể không nói lời nào liền tận lực không cần nói chuyện, tốt nhất túi đầu. Hắn biết nam nhân đều là cái gì tính tình, càng là kiệt ngạo khó thuần nữ tử, càng sẽ để ở trong lòng. Hào một cái hồng nhan hòa thủy. Đối phương tựa hồ khinh miệt một tiếng. Mạnh tăng minh trong lòng lạnh nửa thanh. Cũng may, người này cũng chỉ là châm chọc một câu, ánh mắt liền không có tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Chết! Một cái đơn giản tự, giống như thánh chỉ đại xá giống nhau, làm tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Này nhóm người tới đột nhiên, lại đi được cũng dứt khoát, trừ bỏ bụi đất cuộn cuộn, liền không dư lại bên. Nhưng bọn họ đi rồi lúc sau, thủy Xương thôn tất cả mọi người không dám nhiều xem mạnh Tăng Minh một nhà đinh điểm, lập tức đều tan, giống như chim sợ cảnh cong. Không có đại đau, mạnh thật trong lòng một thả lỏng, thế nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tăng môn tinh. đỗ thị oán hận nói. Cha, vậy phải làm sao bây giờ? Mới cho ba ngày thời gian, nhị ca này thân thể như thế nào có thể dưỡng đến hảo? Đám kia người nhìn qua đều không phải dễ chọc, rơi xuống bọn họ trong tay, nhị ca sao có thể chịu đựng được. Mạnh liên cũng bắt đầu lo lắng lên. Mạnh dung thân thể cũng run rẩy, nhìn mạnh kỳ vân liếc mắt một cái, sau đó nói, không ngại, đã là muốn mời ta đi làm trướng phòng tiên sinh, làm sao dễ dàng hại ta tánh mạng. Nhị ca ngươi hà tất thế nàng giải vây, lần này lại là nàng liên lụy chúng ta, ngươi không nghe người nọ nó nói sao. Nàng là hồng nhan họa thủy, định là gương mặt này, trêu chọc thị phi. Mạnh Liên càng thêm cảm thấy, cái này muội muội thật là lưu đến không được. Nói là nàng sai, Mạnh Kỳ Vân không nhận. Nghe ý tứ này Mạnh Kỳ Vân đột nhiên cười một tiếng, chư vị, cũng chưa sai, ngàn sai vạn sai, đều là của ta. Chẳng lẽ không phải? Mạnh Liên chán ghét nói. Đại ca vừa mới kêu một câu, trong lòng tưởng chẳng lẽ là leo lên quyền quý. Tam ca hiện giờ liền không phải nhát gan sợ phiền phức. Người nọ bất quá nhiều lời một câu thôi, liền chọc đến tam ca như thế sợ hãi. Ngươi chẳng lẽ là sống tạm bỡ sai rồi nhân ra. Ngươi như vậy, cũng nên đi kia chuột trong động tu hành, như thế nào làm ta thân ca ca tới. Mạnh kỳ vân yên lặng đứng dậy, phủi phủi quần áo, giờ khắc này, nàng thẳng thắn lưng. Nhìn này toàn ra, nữ khí nhàn nhạt, nhạt, ta buồn cảm thấy chính mình hại các ngươi, cho nên trong lòng bất an, ngày đêm khó miên, nhưng ta hiện tại nhìn một cái, này phú quý thiên sập xuống cũng khá tốt, nếu còn ở kia kinh thành hưởng thụ, không chừng ta các ca ca tương lai đều thành sâu mọt. ngươi còn tới trách cứ khởi chúng ta tới mạnh liên cảm thấy không thể tưởng tượng nàng trong lòng thế nhưng không có một chút ấy nấy sao tam ca nói chính mình vô tội cảm thấy là ta liên lụy ngươi nhưng ngươi từ nhỏ không thông viết văn lớn lên lúc sau cũng không học vấn không nghề nghiệp ngươi nếu có kia nam nhi đỉnh thiên lập địa năng lực ai có thể đem ngươi vây ở kia kinh thành trong thư viện đầu chẳng sợ ngươi thật sự ở thư viện một bước khó đi liền không thể tranh thủ về điểm này cơ hội tích cóp ra vài phần tài học tới ngươi mở mị độ nhật Chỉ biết trách cứ người khác, liền không sờ qua chính mình lương tâm, không phát hiện chính mình có bao nhiêu vô năng yếu đuối, chẳng làm nên trò chống gì. Mạnh liên bị nàng mắng đến lại thẹn lại bực. Huynh mội hai người trước nay không như vậy rằng có quá, từ nhỏ mạnh liên nhường nàng sùng nàng, qua đi ba năm, mạnh kỳ vân quản hắn, an bài hắn, căn bản là chưa từng như vậy đại cãi nhau. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền không đánh ngươi. Mạnh liên khó thở, muốn động thủ. Ngươi năng lực cũng liền như vậy. Mạnh kỳ vân chừng hắn một cái, sau này, chớ có trêu cho ta, nếu còn từ ca ca trong miệng nghe được một đinh điểm ghét bỏ ta nói tới, ta liền độc đến ngươi ba ngày ba đêm ra không được ra môn. mươi 28 thẳng thắn của sống. Mạnh kỳ vân cảm thấy chính mình sai rồi, quả thực mười phần sai. Nàng thiếu ai, ai cũng không nợ. Ta ám làm chuyện này, nàng vì sao phải không hề câu hán hận nhất nhất chịu trách nhiệm. Những cái đó khó nghe nói, cũng đều muốn cắn răng nuốt xuống đi. Nàng khuôn mặt nhỏ dương. Nhìn qua nhiều rất nhiều rực rỡ, tam ca, ngươi biết đến, ta bản lĩnh khác không có, nghĩ biện pháp làm ngươi khó chịu biện pháp lại rất nhiều, ngươi nếu không tin, liền thử xem. Khi còn nhỏ liền đấu không lại nàng, trưởng thành còn tưởng phiên thiên. Mạnh liên trong đầu giống như là bị thượng trăm con kiến chập giống nhau, quả thực không thể tin được, mạnh kỳ vân thế nhưng sẽ như vậy không lớn không nhỏ. Còn không ngừng như vậy. Chỉ nhìn nàng ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở đỗ thị cùng thế xỉu mạnh thật trên người, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu đại lá gan, còn dám ở những cái đó dẫn theo đao quan ra trước mặt, thét to đưa muội muội. Nguyên lai chính là cái bùn nết phế vật. Kia dao nhỏ còn không có là đâu, hắn liền đem bản thân trước quăng ngã hi nát. Ta nếu là tẩu tẩu, năm đó hắn bên ngoài tìm niềm vui thời điểm, nên để đao trước tức hắn mấy khối thịt, bảo đảm hắn đời này cũng không dám tái sinh nhị tâm. Mạnh Kỳ Vân nói xong, ngẩng đầu lướt ngực về nhà. Phía sau mạnh ra tất cả mọi người choáng váng. Cha, cha. Nàng không phải điên rồi đi. Mạnh liên tức giận đến đều mau nói không được đầy đủ trang lời nói. Đỗ thị cũng nốc, cô em chồng thức tỉnh lúc sau, kia thái độ vẫn luôn đều thập phần dịu ngoan. Sáng sớm tinh mơ còn riêng làm cơm, nàng trong lòng nghĩ, người này liền tính từ trước phóng túng, nhưng rốt cuộc thiếu cả nhà ân tình, sau này cũng có thể làm nghe lời. Con tưởng rằng chính mình sẽ không giống ở kinh thành thời điểm như vậy, bị cô em chồng gắt gao đạp lên dưới chân đâu. Kết quả, người này thế nhưng so với phía trước còn cuồng. Mạnh tăng minh trên mặt hiện lên một chút xấu hổ, cuối cùng bị mạnh liên nhìn chầm chầm thật sự, lúc này mới nói, này không đều là các ngươi một đám bước ra tới. Nếu là các ngươi không nói hiệu nói vượn chắc nàng tâm, nàng có thể như vậy. Hắn ngoan ngoan nữ. Từ trước nói chuyện đều là ôn thanh tế ngữ, tâm địa cũng mềm mại, hiện giờ bị nhiều như vậy ủy khuất cùng kích thích, này tính tình có thể nào bất biến. Cha! Mạnh liên khiếp sợ chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ đại gia. Cuối cùng thực sự bị thân cha này bất công thái độ dối á khẩu không trả lời được. Dưới bầu trời này, phạm sai lầm, thế nhưng so thụ hại người còn có thể thẳng thắn lưng, quả thực quá buồn cười. Nhưng cố tình, hắn trong lòng lại vẫn thật sự có điểm sợ. Tam đệ, người này mồm mép như thế nào còn so bất quá nàng A. Người cũng là đương ca ca, đều bị nàng chỉ vào cái mũi mắng, như thế nào liền không thể động thủ. đỗ thị cảm thấy chú em quá vô dụng. Nhìn kêu kêu quát quát diêu võ dương ai, kết quả đâu? Mạnh Kỳ Vân nói hai câu lời nói liền sợ tới mức không dám hé răng. Thật vô dụng a. Đại Tẩu, ta Mạnh Liên đầy mặt đỏ lên, từ trước các ngươi quan hệ hảo, nàng là không lăn lộn quá ngươi, ngươi nào biết đâu rằng nàng là cái không dễ chọc. Nói xong, Mạnh Liên chạy. Hắn không thể dùng nắm tay đấm thụ hảo hảo phát tiết một chút. Hắn cùng yêu mộng là long Phượng thai, yêu mỗi từ nhỏ hiểu chuyện nhi, người gặp người thích, hắn liền chắc nịch chút, mỗi ngày đều phải phạm điểm sai. Có chút sai, yêu mỗi thế hắn bọc, thật có chút sai. Nếu là liền yêu mỗi kia quan đều quá không được, kia hắn kết cục chính là thật thảm. Mạnh ký vân, đừng nhìn nàng dài quá một chương tiên tử dường như khuôn mặt nhỏ, nhưng tức giận thời điểm, là thật sự do người. Đủ loại, thật thật giả giả phân không rõ đường viên, dùng kia cực kỳ ôn nhu đáng yêu lại thiên chân ngữ khí, cười tủm tỉm lừa gạt hắn ăn xong đi, ăn xong lúc sau, thượng thổ hạ tả kia đều là thường có tác dụng. Đại ca nhị ca là không chịu quá loại này khổ. Chương 29 nghe ai? Mạnh liên trong lòng là thực sự có điểm sợ hãi. Nay từ trước muội muội còn biết làm bộ làm tịch giả kiểu tiếu thiên chân, mặc dù hắn ăn vài thứ kia, nhìn mội mội kia tiểu bộ dáng cũng không tha không được nói một câu lời nói nặng. Hiện giờ, nàng sẽ rách ra mặt, thế nhưng trở nên hung thần ác sát. Còn không bằng ở kinh thành như vậy xa cách hắn tốt một chút đâu. Hắn sau này sẽ không thật bị độc chết đi. Mạnh liên thấp thỏm không thôi, bên kia đô thị cùng bạch thị hai người cũng đều từng người đỡ nam nhân nhà mình trở về. Sau này trong nhà việc vặt mỗi ba ngày một vòng, đằng trước này ba ngày, ta trước tới, mặt sau đại tẩu, nhị tẩu đổi kịp, các ngươi có hay không ý kiến? Mạnh kỳ vân khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, màu mắt kiên định. Đỗ thị ngẩn ra, mà bạch thị khẽ tao mày, cô em chồng, cha nói. Cha nói vô dụng. Mạnh kỳ vân đúng lý hợp tình, nhị tẩu nếu lựa chọn lưu tại nhị ca bên người, liền muốn thích thứ này chân đất sinh hoạt, trong nhà Nam Đinh mỗi tháng muốn kiếm tiền về nhà, nữ quyến cũng không hảo cái gì đều không làm. nhị tẩu từ trước là thiền kim tiểu thư nhưng sau này không phải ta cùng đại tẩu nhưng làm ngươi hưởng thụ nhất thời lại không thể làm ngươi lười nhác một đời này đó vụn vặt việc là sớm muộn gì đều phải đối mặt mạnh kỳ vân hiện tại nghĩ thông suốt nói chuyện đều mang theo tự tin nàng còn muốn cái gì thể diện toàn gia tổng muốn quá nếu muốn nàng vẫn luôn nhường nhịn cũng không phải không được nhưng lâu dài đối ai cũng chưa chỗ tốt bạch thị khăn gật lệ cô em chồng đây là muốn ta đi tìm chết nay đó ta như thế nào có thể sẽ Đó là ta bên người nha hoàn, cũng đều không hiểu, chỉ có kia nhất đê tiện thô sử bà tử tại cắn nha Dưỡng gà uy vị quét sân giặt quần áo. Này nơi nào là người làm a Tướng công, ngươi biết đến, ta không phải không muốn, chỉ là, nếu ta cha mẹ đã biết, liền càng hối hận làm ta gả lại đây bạch thị vội vàng bắt lấy mạnh dung và áo. Mạnh kỳ vân thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nàng thanh âm mềm mại lại không ti khiếp, lục lạc thanh thúy lại nói, nhị ca, ngươi là nhất minh lý lẽ, nếu nhị tẩu cái gì đều không làm. ngươi cảm thấy cái này ra lâu dài lúc sau khả năng an ổn vẫn luôn từ nàng cùng đại tẩu gánh vác đó là đại tẩu hiện giờ khen bạch thị trinh tiết nhưng sau này ngày ngày vất vả sống được giống bạch thị hạ nhân lúc sau trong lòng còn có thể tình nguyện mạnh dung trầm mặc một chút hắn cũng không thể không thừa nhận muội muội nói không sai bạch thị đối hắn trả giá rất nhiều cũng hy sinh rất nhiều nhưng này đó tình cảm là không hảo cùng việc nhà việc và hôn tính ở bên nhau ngọc thường làm phiền ngươi Trước chiêu cô trong nhà, sau này ta đi đô đốc phủ làm việc, nói vậy kia đại đô đốc cũng sẽ không quá bủn xỉn tiền công, kiếm lời tiền bạc, liền mua một chút người cung ngươi dùng mạnh dung thanh âm nói rất là gian nan. Thiếu thê tử quá nhiều, làm hắn này trong lòng cũng như là treo gông xiềng giống nhau, thở không nổi, bạch thị mặt không có chút máu. Nhị ca yên tâm, nhị tẩu đối này đó rốt đặc cắn mai, đến phiên nàng thời điểm, ta cùng đại tẩu sẽ hỗ trợ. Mạnh kỳ vân lại nói, nghe ngươi ý tứ này, nhà ta về sau đều phải nghe ngươi đỗ thị trận trắng mắt đại tẩu tốt nhất không cần dối dám bậc này việc nhỏ nhi vẫn là hảo hảo ngẫm lại giống như đốc xúc đại ca đi ra ngoài tìm điểm sống làm sau này mỗi tháng các phòng cần thiết hướng cha nộp lên trên một lượng bạc tử mạnh kỳ vân nói xong nhìn thân cha liếc mắt một cái mạnh tăng minh ho khan một tiếng ân vân nha đầu nói không tồi các ngươi cũng đều trưởng thành hẳn là kỳ thật hắn phía trước tựa như nhẫn tâm để yêu cầu nhưng nghĩ toàn ra mới trở về Tâm tư yếu ớt mất cảm, không hảo há mồm. Vẫn là nữ nhi hiểu hắn. Một hai nhiều như vậy đỗ thị có điểm không phục, vậy còn ngươi. Bọn họ ca ba cái nộp lên tiền bạc, không phải là dùng để cung cấp nuôi dưỡng ngươi đi. chương ba mươi đưa tiễn. đỗ thị tin tưởng cha chồng nhân phẩm, nhưng không tin cái này cô em chồng. Ta cũng nộp lên trên, giao không tới nhà Pháp hầu hạ, đến lúc đó cũng sẽ cam tâm tình nguyện chịu đói bị phạt. Mạnh kỳ vân thái độ đoan chính, không hề có vì chính mình suy xét. Toàn gia nên an bài chỉnh chỉnh tề tề. trừ bỏ này đó hiến tiền bạc ở ngoài, trong nhà đồng ruộng, các phòng đều phải xuất nhân xuất lực, ra không được, ra tiền, từ nay về sau, thân huynh đệ minh tính sổ, ai đều không thể chiếm ai chỗ tốt. Mạnh ký vân lại bồi thêm một câu. Đúng vậy, như vậy hảo. Mạnh tăng Minh lập tức gật đầu. Ngoan ngoan nữ hiện tại là hung điểm, nhưng giống như trước đây, có thể chủ sự nhi. Không giống kia tà ám, chỉ biết ba phải. Kia tà ám là như thế nào khống chế trong nhà. mạnh tăng minh ngấm lại đều cảm thấy cứng Đối lao đại, ta ám cách làm chính là đưa tiền cấp nữ nhân, mang theo hắn uống rượu ngọ nhạc, lao đại hưởng thụ tới rồi, tự nhiên cũng liền nghe lời. Đối lao nhị, nàng là phái ra cái kia vương ra, thường thường, cấp cái ngọt táo hoặc là chèn ép một chút, lao nhị căn bản vô pháp phản kháng, đối phương nói cái gì thì là cái đấy, rất giống là cái vương ra thuộc hạ tiểu vương bác, hảo hảo một cái trạng nguyên ra, cả ngày trong lòng đổ. Đối lao tam, liền càng dứt khoát. tướng trong thư viện đầu một ném nhìn quảng, tưởng vì hắn hảo kết quả bạch lãng phí 3 năm thời gian rốt cuộc là chính mình thân nữ nhi hảo nàng càng hiểu biết này ba cái tiểu tử thúi. mạnh kỳ vân an bài xong liền đi phối dược này dưỡng nhan thuốc mỡ không khó phương thuốc đều là sư phụ lưu lại trong sơn động dược liệu cũng có thể dùng thậm chí còn có vài quạng niên đại không cao nhân sâm, đều có thể lấy ra đi bán của cải lấy tiền mặt chính là giá cả không quá quý cho nên nàng chuẩn bị lưu trữ cấp nhị ca dưỡng thân mình Nàng thân thần, thần bị bí, đem trong nhà ấm sắc thuốc đều mân mê ra tới. Lại liên tục 3 ngày, trừ bỏ thu thập việc nhà, đó là ở chính mình trong phòng ngao dược, thường thường ngao cực kỳ quái hương vị, làm mạnh ra những người khác đều tò mò cực kỳ. Mạnh kỳ vân phát uy lúc sau, trong nhà quả thật là bớt lo nhiều. Nàng trong thai rốt cuộc chưa từng nghe qua những cái đó khó nghe lời nói. Quan gia cấp 3 ngày thời gian vừa đến, thôn đầu thế nhưng trực tiếp tới hai cái thị vệ, tự mình tiếp mạnh dung rời đi. kia tư thế! Không giống như là đi mời hắn đi làm việc, càng như là làm hắn đi pháp trường chịu chết. Bạch thị khóc thành cái lệ nhân. Đây là ta xoa thuốc viên, dưỡng tâm bổ khí dùng, ca ca mang theo, mỗi ngày một cái, chớ coi ưu tư. Trong nhà sự tình, ta cùng cha sẽ cùng nhau coi chừng, cũng sẽ chiếu cố nhị tẩu tẩu. Trước khi đi, Mạnh Kỳ Vân tiến lên, đem chính mình xứng một bình nhỏ dược nhét ở trên tay hắn. Mạnh Dung nhìn chầm chầm nàng, tựa hồ cũng không nghi muốn. Cái này muội muội cùng hắn đã sớm ly tâm. Nhị ca, tin ta, ta là ba năm trước đây Mạnh Kỳ Vân, sẽ không lại giống như ở Kinh Thành khi như vậy tùy ý làm bậy. Mạnh Kỳ Vân trong mắt lóe quang, nâng đầu hứa hẹn. Mạnh dung trinh lăng một chút. Ba năm nhiều trước. phảng phất giống như cách một thế hệ. Muội mội từ nhỏ thông thuệ, vô luận cái gì thư tịch, liếc mắt một cái liền sẽ, một điểm liền thông. Nếu nàng không phải nữ nhi thân, chính mình này trạng nguyên tên tuổi chỉ sợ đều phải đưa ra cho nàng mới đúng. Hắn cũng vẫn luôn cho rằng, là nàng uổng có tài học vô pháp thi triển cho nên trong lòng không cam lòng muốn leo lên vương ra chứng minh năng lực cho nên chưa từng ngăn đón nhưng giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy giống như lại không phải như vậy một hồi sự cái này muộn muội, tựa hồ thật thay đổi lại như là trước nay không thay đổi quá hắn trong lòng không hiểu lại cũng không nghĩ nhiều lo âu nay mệnh lưu trữ không dễ dàng tuy vô cầu sinh ý tứ nhưng hắn còn có phụ thân cùng thê phòng, tổng không hảo thật sự tự sa ngã chớ có nhiều lời Đi nhanh đi. Chúng ta đại đô đốc chờ đâu? Người nhà còn tưởng lại cùng Mạnh Dung nói điểm lời nói, nhưng người này cũng đã bị bạo lực lôi đi, trực tiếp kéo lên xe ngựa. Xe đến người một nhà tâm đều nắm tới rồi một chỗ. Kaka ca ta trạng nguyên xuất thân, công danh chưa trừ. Mạnh kỳ vân vội vàng nhắc nhở một tiếng, lại sợ chọc giận những người này, mới lại nói, hắn cùng tầm thường chướng phòng tiền sinh là bất đồng, mong rằng quan gia nhóm, nhiều hơn chăm sóc. mươi 31 bán muội muội. Mạnh kỳ vân sao có thể không lo lắng, Bọn họ toàn ra vừa trở về, này diễm lâm đại đô đốc rốt cuộc là cái là người phương nào, hoàn toàn không biết. Nhị ca thân thể suy yếu, vạn nhất đối phương đầy cõi lòng ác ý, lại như thế nào có thể căng đến quá. Cũng may nhị ca quan tuy rằng đương không được, nhưng công danh bưu ở, chỉ cần nhị ca không đáng đại sai, đó là kia đại đô đốc, cũng không hảo trực tiếp muốn nhị ca thánh mạng. tiểu nương tử còn rất thông minh. Kia thị vệ nghe được mạnh kỳ vân nói, nhịn không được một nhạc, sắc khí ngược lại không như vậy trọng, yên tâm đi. Chúng ta đại đô đốc chỉ là không nhìn quá trạng nguyên lang, cho nên muốn mang về chân chấn trạch, nhiều nhất chính là vất vả điểm, chỉ cần hắn không chính mình tìm chết, này đầu vẫn là sẽ hảo hảo treo ở trên cổ. Dứt lời, bọn thị vệ có khác ý vị cười cười, tiêu sái rời đi. Bạch thị đôi mắt xương thành hạch đảo, nhìn rất là đáng thương. Cha, đã nhiều ngày ngươi nhưng hỏi tham gia này đại đô đốc là cái gì địa vị sao? Mạnh kỳ vân tò mò hỏi. Ba năm trước đây, này diễm sơn vùng chỉ có thứ sử cùng với các lớn nhỏ quan viên. còn không có đô đốc này trước đâu. Mạnh Tăng Minh lắc lắc đầu, vi phụ hỏi thôn trưởng cùng tộc trưởng, bọn họ đều nói, này đại đô đốc thân phận cao, người bình thường không nhận biết, càng hỏi thăm không được, chỉ biết người này trưởng quản Diễm Lâm tới nay, giết không ít người, nói là huấn binh như thần, Diễm Sơn vùng sơn tặc đều bị sợ tới mức không dám ra oa. Này Diễm Lâm đại đô đốc, trưởng quản Diễm Sơn phụ cận năm châu quân sự, như vậy một người, sao liền giống như là bầu trời rơi xuống giống nhau, ở kinh thành cũng không từng nghe quá. Nhị ca đi theo người như vậy làm việc, cũng không biết là họa hay phúc. Mạnh liên cũng nhịn không được lo lắng. Khẳng định là phúc khí A. Nhà chúng ta hiện giờ nghèo thành như vậy, thật vất vả nhận thức cái đại nhân vật. Mạnh thật lại cảm thấy toàn ra đều là người nhắc gan, tốt như vậy chuyện này, có cái gì hảo lo lắng. Vội vang lại nói, ta xem nột, ngày ấy vị kia thị vệ người đứng đầu, chính là mang mặt nạ nam nhân, khẳng định là cảm thấy yêu mội là cái mỹ nhân, nhìn tưởng mắt, quay đầu lại làm nhị đệ hỏi thăm hỏi thăm. nếu là trong nhà đầu không thê phòng ta xem cũng có thể tìm bà mối hòa giải hòa giải hắn nói cho hết lời mạnh kỳ vân sâu kín nhìn hắn muội mạnh thật trong lòng co rụt lại ta biết ngươi còn nghĩ kia vương ra đâu nhưng này vương ra không tâm căn a phía trước còn đối với ngươi khăng khăng một mực đảo mắt liền trở mặt không biết người ta cũng không thể ở một thân cây thắt cổ chết ngươi nói đúng không đến nội yêu muội nói vì trần gia thủ kia lời nói nghe một chút phải căn bản không tin thật nếu muốn thủ Lúc trước cũng sẽ không cùng vương ra mắt đi mày lại Hiện giờ Vương ra cây đại thủ kia là trèo không tới Nhưng này đại đô đốc bên người người Khẳng định cũng rất lợi hại a. Đủ để bảo đảm bọn họ mạnh ra sau này Ăn uống không lo, không bị người khinh Mạnh kỳ vân trầm mặc một lát Theo sau từ trong lòng ngực móc ra một viên xám xịt đồ vật Đi qua mạnh thật bên người Hướng về phía hắn cười cười Đại ca nói đúng Đó là, nhà ta ta là nhất hiểu biết người ca ca ta cũng không phải kêu bán muội mọi người Vẫn là muốn quan sát quan sát người nọ nhân phẩm như thế nào. "Nô." No. Chính Há Mồm nói lời này, một viên nho nhỏ thuốc viên liền nhét vào trong miệng của hắn. Trong nháy mắt, Mạnh Thật cảm thấy đầu lưỡi như là bị ong vàng chập giống nhau, lại cay lại mà, kia không biết là thứ gì viên nhỏ vào miệng là tan, càng bị hắn theo bản năng nuốt đi xuống. Dâm một tiếng, sau đó liền bắt đầu dùng sức ho khan. Đều khụ ra nước mắt. Đại ca nói quá nhiều, không chịu điểm khổ, muội muội sợ ngươi không giải trí nhớ. Mạnh Kỳ Vân nỗ lực đem tâm trở nên càng lạnh một chút, trên mặt cũng cố ý làm ra dáng vẻ lạnh như băng. Đau cái một đêm, đại ca liền biết, nói cái gì có thể nói, nói cái gì không thể. Chương 32 vận khí không tồi. Mạnh Kỳ Vân nhìn đại ca bộ dáng, sợ chính mình mềm lòng, tiểu thoái bộ nhanh chóng về phòng. Này thuốc viên, đó là này ba ngày xoa ra tới, vốn là chuẩn bị dùng để đối phó tam ca, rốt cuộc hắn nhất không thành thật, không nghĩ tới lại là đại ca trước dùng tới. Đối với đối đại ca dùng dược chuyện này. Mạnh Kỳ vân trong lòng kỳ thật thực thấp thỏng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ đại phụ giáo hấn quá tam ca mà thôi. Ở những người khác trước mặt, nàng vẫn luôn là ngoan ngoãn, con kiến cũng không dám giống chết một con. Trường huynh như cha, đại ca cùng nàng kém mười mấy tuổi, ở trong lòng hắn, đại ca từ trước đều là ôn hòa hiền hậu đôn lương người, trừ bỏ cha, liền thuộc hắn để cho nàng kính trọng. Nàng tâm như cổ lôi, trốn ở trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, còn trộm ngắm bên ngoài. A, a, Mạnh thật dương miệng! Phun đầu lưới, giống điều lão cẩu. Hắn mê mang nhìn những người khác, á á á á. Hắn đây là làm sao vậy? Muội muội cho hắn ăn cái gì? Hắn cảm thấy đầu lưới tê tê dại dại như là muốn sưng lên dường như. Mạnh liên sắc mặt kịch biến, vội vàng về phía sau lui một bước. Đại ca, kia nha đầu hiện tại đã không lớn không nhỏ, về sau có nguyên nếm mùi đau khổ. Á á á á. Nói bậy gì đó? Đỗ thị không hiểu ra sao? Tam đệ, đại ca ngươi ăn chính là gì ngươi biết không? Nhà đầu này như thế nào còn sẽ này nhất chiêu? Biết ta, nàng năm 6 tuổi thời điểm liền dùng qua, ta khi còn nhỏ không phải đi theo trong thôn bà điên học xong mắng chửi người sao. Nàng liền dùng đến chiêu này, làm ta đầu lưỡi đã tê dần vài ngày, mấy ngày chưa nói ra lời nói tới. Mạnh liên ha hả cười, chuyện cũ đáng giá dư vị. Khi đó, nhân hắn măng trong thôn vài người, bị đối phương ngoan tấu một đốn, đánh mặt, toàn gia đều cho rằng hắn là trong miệng bị thương, căn bản không nghĩ nhiều. Hắn cũng lười đến nói, rốt cuộc. Bị muội mội khi dễ, cũng không phải cái gì đáng giá khoe ra chuyện này. Đại ca, ngươi vận khí không tồi, kia thuốc viên như vậy tiểu, ngày mai hẳn là là có thể hảo đi. Không cần lo lắng. Mạnh liên rất có kinh nghiệm. đỗ thị cũng không biết nói cái gì hảo, trong đầu đầu thực loạn. Ta đi đem nàng bắt được tới. Dám đối với nàng ca ca xuống tay, một chút quy củ đều không có, này còn không phải phạm sai lầm. Nên giáo hấn một chút nàng. đỗ thị cất bước liền phải đi cãi nhau. Mạnh tăng minh hừ một tiếng. Đỗ thị như tiêm, nghe được. Trong lòng một giật mình, nhớ tới vừa rồi nam nhân nhà mình nói gì đó nói vậy nếu thật muốn nhau khai, nàng nam nhân cũng không chiếm lý A. Thật cũng chỉ là khó chịu hai ngày, sẽ không hoàn toàn ách. Đỗ thị hỏi, hẳn là sẽ không, nàng xuống tay vẫn là biết đúng mực. Mạnh liên cũng không nghĩ thừa nhận, rồi lại không hào hoan buồn nàng. Đỗ thị nhìn nhìn trợ phu, cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy vẫn là thôi đi, dù sao cũng không chết được người, nàng này nam nhân, vốn là thiếu thu thập. Hiện giờ có thể chịu khổ một chút kia cũng không tồi. Như thế chân an chính mình lúc sau, đỗ thị bước chân vừa chuyển, không lại hướng mạnh kỳ vân trong phòng đi. Vào nhà hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Ngày mai hảo lúc sau, lập tức vào thành, tìm cái tiểu lầu thành thật kiên định làm việc. Mạnh tăng minh hướng về phía đại nhi tử không vui nói. Lại vẫn dám ngồi leo lên quyền quý mộng đẹp. a, mạnh thật vẻ mặt vô tội. Hắn đều như vậy, còn muốn đi chạy đường. Hơn 20 tuổi thời điểm, kia sống có khả năng Nhưng hôm nay hắn đều 30 mà đứng, không có làm trưởng quầy còn chưa tính, lại còn muốn đi làm chạy đường tiểu nhị. Không thích hợp A. A a a a, mở miệng nỗ lực giải thích, đáng tiếc nói cái gì đều nói không nên lời. kia kỳ quái ngữ điệu, lang là làm bạch thị nước mắt đều rất không xuống, thực sự hủy hoại nàng cảm xúc. Mạnh kỳ vân thấy đại tẩu không náo cũng là nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới không nhìn chằm chằm bên ngoài. Chờ bọn họ từng người làm chính mình chuyện này, nàng mới dám từ trong phòng đi ra. Đưa thuốc mỡ đi. mươi 33 tâm can hư không được. Mạnh Kỳ Vân đi ở trong thôn đường nhỏ thượng, đảo cũng gặp được không ít thôn dân, chỉ là những người này đa số không có phía trước nhiệt tình, nhìn ánh mắt của nàng, đều mang theo vài phần phòng bị. Thật sự là, kia một ngày những cái đó bọn thị vệ quá giòa người, đại gia hỏa cũng lo lắng, nàng đắc tội hoặc là leo lên quý nhân. Vốn dĩ nói tốt kêu bán nương ra, thế nhưng cũng chưa đi đến đến đi. Nhiều năm không thấy Mạnh Thuy Nương, càng là không nhìn thấy. Chỉ là nếu nói tốt muốn đưa dưỡng nhan thuốc mỡ, Mạnh Kỳ Vân cũng không phản hồi, đứng ở cửa, đem đồ vật đưa cho đối phương. Mỗi ngày sáng sớm lên mặt một chút liền có thể, thấp nhất cũng muốn kiên trì tam đến năm ngày, tất nhiên sẽ ra hiệu quả. Mạnh Kỳ Vân cũng không nhiều lời, buông đồ vật, quay đầu liền đi. Ai? Mạnh liêu thị thở dài, hướng về phía nàng bóng dáng nói, Vân nha đầu, ngươi là cái hảo hải tử, bá nương là biết đến, chỉ là. Ngươi là có phú quý lộ phải đi, chung quy cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta này người thường ra, liền tưởng bình bình phàm phàm sinh hoạt, không nghĩ tới trêu chọc quyền quý. Nên hiểu đi, bị cái loại này đại nhân vật coi trọng, vạn nhất lộng đi làm tiếp đâu. Cho dù là đại nhân vật tiếp, nhưng rốt cuộc, không thể gặp quang, nhà nàng nữ nhi phải gả nhập trong sạch nhà làm tức phụ nhi, thực sự không hảo cùng nha đầu này nhắc lên quan hệ. Hơn nữa, đứa nhỏ này mới trở về bất quá 3 năm ngày, đằng trước có châu ra cầu thân, đảo mắt lại bị kia không thể trêu vào người bình làm là hồng nhan họa thủy. nếu là thời gian lại lâu chút lại sẽ đưa tới bao nhiêu người mạnh kỳ vân cứng đờ trên mặt xả ra một tiếc cười ai lại không nghĩ thanh thanh bạch bạch đâu nếu nàng có thể tuyển cũng sẽ không tuyển như bây giờ nhật tử hô khẩu khí mạnh kỳ vân không đem những lời này để ở trong lòng phía sau mạnh liêu thị lắc lắc đầu nương kỳ vân mội mội đưa đồ vật làm ta xem xem mạnh thụy nương đối thứ này thập phần tò mò mạnh kỳ vân chính là đi qua kinh thành còn gặp qua đại nhân vật nàng cấp đồ vật khẳng định sẽ không kém tính này lễ ta không ít thu quá mấy ngày tìm một cơ hội đưa trở về đi mạnh liêu thị lại lắc lắc đầu nương mạnh thụy nương một phen đoạt qua đi ngài cũng quá cẩn thận rồi kỳ vân muội muội chính là ngài xem lớn lên nàng không phải cái loại này tùy tiện phóng đẳng người từ trước ta cùng nàng tuy không ở một chỗ chơi nhưng tốt xấu cũng là quan hệ họ hàng muội muội sao có thể rét lạnh nhân gia tâm ngươi biết cái gì Mạnh Tăng Minh cũng không phải là chỉ mang theo chính mình nhi nữ trở về, liên quan ngươi bày bá, thập nhất thúc đều cùng nhau trở về thôn, vì cái gì kia hai nhà đều cùng Mạnh Tăng Minh không lui tới. Ta coi kia hai nhà lời trong lời ngoài ý tứ, đều là kỳ vân nha đầu này làm không nên làm chuyện này. Mặc kệ ngài nói như thế nào, ta còn là tin nàng, nhìn lớn lên cô nương, tâm can hư không được. Mạnh Thụy Nương nghe lại không để bụng, còn cười tủng tỉm chạy đến trước gương, lập tức bắt đầu thử dùng kia thuốc mỡ, bôi trên trên mặt. lập tức có một cổ mát lạnh cảm giác gập vào trước mặt rất là thoải mái mạnh liêu thị còn muốn ngăn chậm một bước trắng nữ nhi liếc mắt một cái người đứa nhỏ này có phải hay không nốc tâm nhăn a nàng cũng không phải tặng không ngươi đồ vật ngươi nếu dùng còn có thể không đáp lễ vậy hồi bái, nếu thật tốt dùng ta tự mình hỏi nàng yêu cầu cái gì đi bao lớn điểm chuyện này nương hà tất lại nhảy cái không để yên mạnh thụy nương làm cái mặt quỷ nàng sắp gà chồng gương mặt này quan trọng nhất nàng ngũ quan không tồi Nhưng chính là quá tối. Không bất lo. Mạnh liêu thì thật sự vô ngữ, kia Mạnh Kỳ Vân quả thật là thông minh, đưa đồ vật cũng lập tức bắt được nàng nữ nhi Tiểu Tâm Tư, nếu thật sự dùng tốt, liền nàng này ngốc nữ nhi, còn không thượng vội vàng bị người đương lửa xử. Chương 34 xuẩn nha đầu. Mạnh Thụy nương cũng không màng mẹ ruột ghét bỏ ánh mắt, chỉ cảm thấy trên mặt này mát lạnh thoải mái cảm giác, làm nàng tâm tình đều đi theo biến hảo rất nhiều. Bất quá kỳ thật nàng cũng cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Từ đính thân Nàng không thiếu thỉnh cha mẹ ở phủ thành mua chút dưỡng nhan thuốc mỡ hoặc là son phấn, nhưng hiệu quả cũng không quá hảo. Nàng làn da đấy vốn là rất kém cỏi lại từ nhỏ ở đồng ruộng làm việc, này da chất vẫn luôn đều thô giáp vô cùng, muốn thống trị hảo, cơ hồ không có khả năng. Nếu không phải tương lai nhà chồng điều kiện hảo, nàng cũng chưa nghĩ điều trị làn da. Mà kia mạnh kỳ vân thực sự là cái thảo hỉ tộc muội lớn lên đẹp, thanh âm cũng dễ nghe, từ trước nàng liền cảm thấy, người khác nói kim đồng ngọc nữ. đại đệ chính là nàng cùng trần túc cung đứng chung một chỗ bộ dáng trần túc cung không có là có chút đáng tiếc lẻ loi mạnh kỳ vân ở trong mắt nàng liền càng như là mất một nửa kia hồng nhạn làm người đau lòng vô cùng mạnh thụy nương chỉ ôm thử xem xem tâm tư nhưng không nghĩ vào lúc ban đêm này trên mặt tê tê dại dại ngứa đến nàng nhịn không được muốn rỗi tay đi cào nếu không phải lo lắng chảo phá mặt nàng hận không thể đem gương mặt này ra đều xé xuống tới trong lòng giống như bị nước lạnh bắt giống nhau sợ hãi cực kỳ Vì cái gì như vậy nữa, Nương! Nương! Ngài xem xem ta. Ta này mặt có phải hay không hủy hoại? Là khởi bệnh sởi vẫn là... Vẫn là lạ. Hơn phân nửa đêm, nàng chụp vang mẹ ruột cửa phòng, gấp đến độ thẳng dầm chân. Bản thân không dám nhìn. Sợ tới mức mạnh liếu thị khoác quần áo liền đuổi ra tới. Đen dâu hướng trên mặt một chiếu, chỉ nhìn, nữ nhi trên mặt rất là bóng loáng, hơi hơi có điểm phím hồng. Nương! Ta làm sao vậy? Hảo ngựa a. Mạnh Thụy nương rất là sốt ruột, kia tay nhịn không được muốn hướng trên mặt rối, khó chịu cực kỳ. Đừng cao. Mạnh liêu thị vội vàng đem nữ nhi tú ngồi xuống, lại nhìn kỹ xem lúc sau, nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt phức tạp mà dối dám nói, không có gì đại sự nhi, mặt hảo hảo, một đinh điểm bệnh sởi đều không có. Không có. Nhưng vì cái gì như vậy ngứa? Mạnh Thụy nương nắm chặt nắm tay, sợ chính mình nhịn không được. Ta coi. Da bị nẻ địa phương, giống như chân nhắn không ít nói. Nàng lại giơ tay sờ sờ, ân, là bóng loáng. Bóng loáng. Mạnh thủy nương run rẩy sờ sờ xương gò má vị trí. Từ trước, nàng cái này địa phương rất là thô giáp, thiên lanh thời điểm, càng là hồng đến lợi hại, còn có chút tổn thương do giá rét dấu vết, sờ lên có chút thứ. Nhưng lúc này một sờ, lại thật sự không giống nhau. Mặc dù không giống như là lột sát trứng gà như vậy mềm mại hoạt nộn, lại cũng có thể so được với trứng gà xác Nương. Vân nha đầu này dược hiệu quả thế nhưng như vậy hảo. Chẳng lẽ là thần tiên làm? Ta muốn cảm ơn nàng đi. Mạnh thụy nương trực tiếp ngảy lên. Ai ú con của ta, ngươi ngừng nghỉ chút đi. Đây chính là hơn phân nửa đêm, ngươi tạ ai đi nha? Hơn nữa ta coi cũng chỉ là này làn da khô nước địa phương hòa hoán một ít, này liền ngồi không yên. Ngươi lại mặt mấy ngày, hiệu quả hảo, ăn mặc đẹp thỏa đáng chút, lại đi tạ nhân ra cũng không muộn. Mạnh liêu thị đều cảm thấy nữ nhi quá xuẩn. Như thế nào có thể yên tâm nàng gả chồng A? kia mạnh kỳ vân ba ba đưa như vậy thứ tốt chẳng lẽ thật là chúc mừng ba năm nhiều không thấy từ trước cũng không phải cỡ nào thân cận quan hệ hiện giờ cấp như vậy đồ tốt đương nhiên là có điều đồ kia nha đầu hiện giờ không bị thuốc bá thích nàng nhìn kia đô thị cùng bạch thị cũng nhìn nàng không thượng nàng một cái không gả ra cửa cô em chồng ở trong nhà khẳng định xấu hổ này trong tay nếu là lại không nắm một chút tiền bạc kia nhật tử càng khổ sở cho nên nàng tặng lễ là vì đến gì Đương nhiên là nghĩ làm nàng nữ nhi hỗ trợ thét to thét to. liền này nha đầu ngốc xuẩn, này đều nhìn không ra tới. mươi 35 tuyệt bút. Bị mẹ ruột như vậy vừa nói, mạnh thụy nương minh bạch, gà con mổ thóc dường như gật đầu, đối tương lai tràn ngập càng nhiều chờ mong. Mạnh kỳ vân cũng ở trong nhà đầu tính nhật tử. Nàng phương thuốc đều là sư phụ cấp. Sư phụ là cái thập phần thần bí người, đời này cũng chỉ thu nàng cùng trần ca ca hai cái đồ đệ, nàng cùng trần ra ca ca học chính là hoàn toàn bất đồng đồ vật. Sư phụ cũng làm các nàng phát quá thể, lẫn nhau chi gian, không thể giao lưu chính mình bình sinh sở học, trừ bỏ chính mình ruột thịt truyền nhân, không được đem bản lĩnh giao cho người khác. Nàng sở học loại so tạp, chủ yếu lây y thuật là chủ, độc thuật cũng lược thông chút. Nàng khi đó cũng không lớn để bụng, thậm chí nghĩ tương lai cùng trần Gia ca ca thành hôn lúc sau, quá mấy năm đem bản lĩnh giao cho hài tử, lúc sau này năng lực đó là vứt đã quên cũng không cái gọi là. Nhắc tới sư phụ, nàng trong lòng cũng thập phần thương cảm. Sư phụ trước khi đi mấy ngày trước đây, tựa hồ là tính tới rồi chính mình đại nạn gông xuống, đơn giản phó thác quá vài câu. Sau lại, nàng cùng trần Gia ca, ca liền ở vách núi bên cạnh nhìn thấy sư phụ dày, khắc còn có một phong tuyệt bút thư. Sư phụ lúc ấy đi được đột nhiên, thế cho nên nàng những ngày ấy cũng đều mơ màng hồ đồ. Nàng thậm chí nghĩ, có phải hay không chính mình khi đó thương cảm với tâm, cảm xúc không xong, cho nên mới sẽ bị tà ám nhân cơ hội mà nhập. Sư phụ cấp phương thuốc. Rất nhiều nàng chính mình cũng chưa thử dùng quá Cái này dưỡng nhan cao Đối dược liệu yêu cầu cao Cấp mạnh thủy nương tiêm một bộ dùng chính là nàng sở có được Tốt nhất dược Nàng nghĩ lúc sau nếu là có hiệu quả Lại làm chút mặt khác phẩm chất Chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng bệnh ngoài da Cho dù là hạ đẳng phẩm chất dược Cũng đủ dùng Nhị ca đi rồi ngày hôm sau Mạnh thật bị lao ra tử đuổi ra ra môn Trên người chỉ mang theo cũng đủ mấy ngày tiền cơm tiền đồng mà thôi Mạnh thật rời đi khi sắp mặt quả thực lại như cha mẹ chết. Mạnh liên nhưng thật ra thông khoái, theo sát sau đó cũng đi tìm việc. Nhưng này mỗi tháng nộp lên một lượng bạc tử yêu cầu muốn đặt tới, nhưng không dễ dàng. Hai tòa hòn vọng phu ở nhà, Mạnh kỳ vân đều tận lực tránh ở trong phòng không lộ mặt, trước kia còn nghĩ hảo hảo biểu hiện một chút trung nghệ, hiện giờ vì làm người xem nhẹ nàng tồn tại, cũng đều làm chút đơn giản, không khó ăn, cũng không tính quá hảo. Mười ngày qua qua đi, đỗ thị rốt cuộc là nhịn không được. Lôi kéo bạch thị tìm mạnh tăng minh cái này đương gia nhân Cha, ta nam nhân đều ra cửa vài thiên Hiện giờ ở bên ngoài là bị đói vẫn là lệnh ta đều không rõ ràng lắm Nhị đệ liền càng không cần phải nói Hiện tại là ở kia cái gì đại đô đốc dưới tay kiếm ăn Khẳng định không dễ dàng Trước kia nói tốt, yêu muội cũng muốn nộp lên tiền bạc Nhưng hiện tại nàng một chút động tĩnh đều không có Còn cả ngày ngao những cái đó lung tung rối loạn đồ vật Một sân hương vị đỗ thị điều trị còn rất rõ ràng Nói, còn túm túm bạch thị bạch thị ôn ôn nhu nhu thanh âm cũng so đỗ thị tiểu rất nhiều yêu mội có phải hay không không biết muốn làm cái gì sống cha ngài kiến thức rộng rãi cũng có thể hỗ trợ ngẫm lại biện pháp cha ngày hôm qua ta còn nhìn thấy châu gia người nhân gia nói hiện tại còn nguyện ý cưới nàng đỗ thị lại bồi thêm một câu một câu hồng nhan họa thủy đã làm rất nhiều tưởng cầu thân nhân gia hành quân lặng lẽ nhưng này châu gia vẫn là đối mạnh kỳ vân khen không dứt miệng có thể thấy được gia nhân này vẫn là thực không tồi Khẳng định sẽ không bạc đãi Mạnh Kỳ Vân, gả qua đi là thật tốt chuyện này a Châu ra sự tình không cần nhắc lại. Mạnh Tăng Minh đơn giản trở về một câu, sau đó làm tôn tử đi đem nữ nhi kêu lên tới. Nếu con dâu đưa ra nghi vấn, cũng cần đến cấp chút đáp lại. Đỗ Thị Đại Nhi Tử đã đưa đi tộc học đi, tiểu nhân tuổi không đủ, còn ở trong nhà gốc Làm Đỗ Thị buồn bực chính là, chính mình này tiểu nhi tử là cái không lương tâm, liền bởi vì đã nhiều ngày Mạnh Kỳ Vân cho hắn ăn chút quả dại tử. đều phải đã quên chính mình công đạo nói, hận không thể làm mạnh Kỳ Vân cái đôi nhỏ. Chương 36 không xu dính túi. Mạnh Kỳ Vân lánh tiểu cháu trai, vẻ mặt thản nhiên xuất hiện. Dưỡng mấy ngày, trên người dài quá mấy cân thịt, nhìn qua khỏe mạnh rất nhiều, một đôi mắt cũng trở nên càng có thần thái. Nàng tinh thần phân chấn, mới càng kích thích hai cái tẩu tẩu yếu ớt nội tâm. Phạm sai lầm người không mỗi ngày tỉnh lại, ăn chay niệm Phật phù hộ cả nhà, thế nhưng còn đem chính mình trở thành đại lao gia, ăn ngon uống tốt hưởng thụ sinh hoạt. có thể nào chịu phục? Yêu muội, người trong tay khẳng định là tư tàng không ít bạc đi. Đều là người một nhà, ngươi nếu là còn cất giấu, có phải hay không cũng quá không biết xấu hổ. Đỗ thị nói chuyện trực tiếp, không lưu mặt mũi. Nếu không phải cất giấu bạc, hiện tại có thể như vậy chấn định. Mạnh Kỳ Vân nhìn thẳng nàng, không có, không xu dính túi. Trừ bỏ sư phụ lưu lại di sản, nàng toàn thân dư lại chỉ có Trần gia cấp tín vật, còn nát. Trở về trên đường, trên đầu mang phụ tùng Thậm chí đều là 3 năm trước đây, trên người quần áo cũng không phải tà ám ở kinh thành xuyên hình thức, đánh giá nếu là bị đỗ thị lay xuống dưới bán tiền trù lộ phí. ngươi lừa gạt ai đâu? Ngươi không có tiền, kia tới rồi nhật tử ngươi lấy cái gì hiến? Đỗ thị đốt đốt tương bức. Đều có biện pháp, không lao đại tẩu lo lắng. Hơn nữa, đại tẩu không bằng nghĩ nhiều con đường, lấy đại ca bản tính, hiện giờ ở bên ngoài còn không biết là đang làm gì đâu, hắn chỉ sợ mới là vô pháp giao tiền kia một cái. Mạnh kỳ vân thập phần trực tiếp chỉ điểm nói. 3 năm trước đây đại ca là cái làm đến nơi đến chốn người tốt. 3 năm sau hắn không phải. Lấy nàng đối đại ca hiểu biết, hắn hiện tại là tuyệt đối không có khả năng thật sự đi làm chạy đường tiểu nhị. Ngươi nói bậy, ta coi ngươi chính là không nghĩ đại ca ngươi quá đến hảo. Đỗ thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi là muốn cho nhà của chúng ta phí công nuôi dưỡng ngươi một tháng. Này không thành, hoặc là ngươi nói cái chương trình ra tới, hoặc là hiện tại trước lấy 500 văn nộp lên trên. Nếu không đừng trách ta đem chuyện của ngươi nhi nháo đến mọi người đều biết. Đỗ thị cảm thấy chính mình đã tận tình tận nghĩa. Mạnh ra thúc bá ra người, đối ngoại hoặc nhiều hoặc ít đều nói mạnh kỳ vân một ít nói bậy, nàng cung bạch thị, vẫn luôn không há mổm. Ta nói rồi, kinh thành sự, ai đều không được nhắc lại. Mạnh tăng minh nghe được lời này, không cao hứng, giận dữ nói. Cha, ngài đừng hù ta. Ngài chính là thiên nàng, nhưng làm người không thể như vậy, bằng gì làm chúng ta cực cực khổ khổ dưỡng một cái hại chúng ta người. Ngày hôm nay chính là tuyên bố đem ta hưu, ta cũng cần thiết muốn cho nàng giao nên giao bạc. Thịch thịch thịch. Đỗ thị vừa mới dứt lời, bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng đập cửa. Bạch thị khe như mày, đại tẩu ngài trước thu liễm lửa giận, chớ có để cho người khác nhìn chê cười. Nàng sĩ diện, nhà mình chuyện này như thế nào nháo đều được, nhưng chính là không thể làm người ngoài nhìn thấy. Người ra mặt tử cũng quá mỏng, người tới mới hảo, làm đại gia hỏa đều nhìn một cái nàng mạnh kỳ vân tính tình. Đỗ thị cắn răng thóa một ngụm Bạch Thị lắc lắc đầu, ngồi ở chỗ kia bất động, cũng không biết là chờ ai đi mở cửa. Ba nữ nhân một đại diễn, thật là ai cũng không cho ai, Đỗ Thị cắm eo, sợ vừa ly khai này khí thế không có, cho nên vẫn luôn ngẩng đầu. Bạch Thị cảm thấy chính mình giá trị con người cao, tự nhiên là không thể làm mở cửa như vậy sống. Mạnh Kỳ Vân bị hai người nhìn chằm chằm, lúc này muốn đứng lên, nhưng Đỗ Thị như vậy, tựa như sợ nàng chạy dường như, còn rất dò người, nàng dứt khoát cũng bất động. Thế cùng nước lửa. mạnh tăng minh cái này lão phụ thân chỉ cảm thấy trong đầu đầu hong nóng vang thật là tạo người ta bất đắc dĩ bản thân đứng lên chống quải trượng đi qua đi bóng dáng đáng thương bước đi tập tễnh mở cửa đại môn một hai bên ngoài thế nhưng là năm sáu cái tiểu cô nương cầm đầu là mạnh Thủy nương chương 37 mươi luẩn quẩn trong lòng người tới đông đảo mạnh tăng minh một phen lão xương cốt còn run run một chút nhìn này hoa huệ lộng lẫy tiểu nha đầu nhóm mạnh tăng minh đều cảm thấy không thói quen Chỉ thấy, Mạnh Thụy nương trên người ăn mặc một thân bộ đồ mới, trên đầu còn châm hoa, biểu tình ngượng ngùng giống như là muốn đi gả chồng giống nhau. Cựu thúc, chúng ta là tới tìm A Vân. Mạnh Thụy nương kêu đến thân mật. Phía sau mấy cái tiểu cô nương cũng đội vàng gật đầu, ánh mắt chờ mong, loe ánh sáng lại lộ ra tinh thần phân chấn. nha đầu ở nhà đâu, các ngươi vào đi. Mạnh Tăng Minh không hiểu ra sao, nhưng người này đều tìm tới mua tới, tổng không hảo đem người đuổi ra đi. vừa lúc, Trong nhà hai cái không bất lo con dâu chính làm ở Mỹ đâu, làm cho người ngoài mặt, cũng nên thu liễm thu liễm. Mạnh thụy nương tiểu bước chân mại đến mò, cơ hồ là vọt vào đi giống nhau, không trong chốc lát công phu liền đến Mạnh Kỳ Vân trước mặt, còn không đợi nàng mở miệng, liền trực tiếp tún chặt Mạnh Kỳ Vân tay. A Vân muội muội ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi này ba năm quá đến nhưng hảo nha. Ta coi như thế nào đều gầy nha. Kinh thành đồ ăn không thể ăn sao. Mạnh thụy nương nết miệng liền cười. Nàng bản thân làm. chúng ta nhưng không bị đói nàng đỗ thị lẩm bẩm một tiếng vừa nghe lời này mấy cái tiểu cô nương bước chân mần ra cùng nhìn về phía này chị dâu em chồng hai người nghe tẩu tẩu lời này giống như trong lòng đổ khí đâu mạnh thụy nương đứng ở mạnh kỳ vân bên kia tẩu tẩu tựa hồ già rồi không ít có phải hay không quá đến không hài lòng a ngại nhưng đừng nghĩ không khai vì gương mặt này cũng không thể làm ác độc người nàng thích mạnh kỳ vân đến nôi đỗ thị cũng không thân so với đánh đá ở trong mắt nàng Không ai so đến quá nhà mình mẹ ruột, nếu là Đỗ thị dám khi dễ nàng, nàng nương chắc chắn đem Đỗ thị ra sẽ xuống tới làm trống to. Nhà của chúng ta chuyện này ngươi thiếu quản. Đỗ thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Là nhà các ngươi chuyện này, nhưng A Vân là ta cùng tộc muội muội, cùng thân muội muội cũng không kém bao nhiêu, ngươi nếu là dung không giới nàng, ta trở về hỏi một chút tộc trưởng, chúng ta trong tộc nhưng có tẩu tẩu không chấp nhận được cô em chồng đạo lý. Mạnh Thụy nương ngẩng đầu đỡ ngực, ai cũng không sợ. đỗ thị tuy rằng càn rỡ lại không am hiểu giảng đạo lý bạch thị thấy thế liền biết đại tẩu chiếm không đến tiện nghi lúc này mới cười tủng tìm nói nói vậy ngươi đó là thụy nương đi ta là mạnh dung thế tử nhà mẹ để họ bạch ngươi có thể kêu ta một tiếng nhị tẩu tẩu bạch nhị tẩu tẩu hảo mạnh thụy nương cũng thực dứt khoát thụy muội muội là tưởng kém chúng ta đều không phải là ở cãi nhau mà là ở giảng đạo lý trước đó vài ngày vân nha đầu làm chủ ở trong nhà đầu lập quy củ Nói muốn các phòng mỗi tháng nộp lên trên một lượng bạc tử, nhưng lâu như vậy, muội muội lại ngốc tại trong nhà ăn ăn uống uống dưỡng thân thể, không thấy nàng hành động, chúng ta làm tẩu tẩu, lo lắng nàng đến lúc đó ném mặt mũi, lúc này mới nhắc nhở chút. Nếu là vân nha đầu dao không ra, chúng ta cũng không vì khó nàng, chỉ là sau này. Không làm cho nàng lại làm chủ nhà chúng ta chung chuyện này mà thôi. Bạch thị thanh ấm ôn nhu huyền chuyển, rất là dễ nghe. Mạnh thủy nương mấy cái tiểu cô nương đều xem đến mần ra. các nàng từ nhỏ sinh trưởng ở thủy xương thôn thật chưa thấy qua như vậy tiểu thư khuê cát bạch thị xinh đẹp mặt đỏ răng bạch kia làn da đều như là phát ra quang giống nhau mềm nhắn mơn miệng dáng ngồi đoan trang màu mắt vương vàng tươi cười càng là thỏa đáng khi nói chuyện còn lấy này đơn sơ cái ly uống cung trà kia tư thái càng là làm nhân tâm chỉ hướng về trách không được gần nhất trong thôn nam nhân cố ý vô tình hướng mạnh kiểu thúc cửa nhà đi qua đâu vân muội muội ngươi như thế nào còn muốn giao tiền a Chúng ta đều là không xuất giá cô nương, cha mẹ huynh tẩu dưỡng cũng là bình thường nha. Người như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng. Mạnh Thủy nương nhịn không được ngại năng ốc. chương 38 giải tiền. Mạnh Kỳ Vân hiện giờ còn không đến 18 tuổi đâu. Bồn chiêu luật pháp là nữ tử nếu không ở tăng kỳ, 20 chưa gả mới có thể phạt 5 lần thuế bạc. Cho nên ở 20 tuổi phía trước, Mạnh Kỳ Vân tưởng như thế nào an vạ trong nhà đều được. Mạnh Kỳ Vân cảm nhận được Mạnh Thụy nương hảo ý, cũng mỉm cười đáp lại. Định cái tiểu quy củ mà thôi, nhưng đốc xúc ta cùng các ca ca tiến tới, không ngại sự. Nàng bản thân thủ quy củ, mới có thể đối các ca ca để yêu cầu. Ngươi còn giống như trước đây, tâm địa mềm. Mạnh Thụy nương lắc lắc đầu, đúng rồi, ta là tới cảm ơn ngươi. Lần trước ngươi tặng cho ta thuốc mỡ thật là quá dùng tốt, ngươi nhìn một cái, ta này mặt có phải hay không trắng non rất nhiều. Nàng như vậy vừa nói, đỗ thị cùng bạch thị mới nhìn chằm chằm mặt nàng không bỏ. Đỗ thị nhiều năm không gặp nàng. Đều mau đã quên người này từ trước bộ dáng, bạch thị càng là không nhận biết, chỉ không hiểu ra sao. Hơn nữa ở bạch thị trong mắt, này mạnh thủy nương làn da thật không tính bạch. So nàng cùng mạnh kỳ vân kém xa. hữu dụng là được, này dưỡng nhan thuốc rán cũng không thương thân, ta nơi đó còn có, quay đầu lại lại cho ngươi lấy một lọ. Mạnh kỳ vân cười nói, hành, ta mau gả chồng, ngươi trong tay thứ tốt ta liền không khách khí, bất quá ta cũng không lấy không ngươi, đầu một lọ xem như ngươi đưa lễ. Này đệ nhị bình ta liền phải đưa tiền. Nói, Mạnh Thụy nương túi tiền móc ra tam tiền tiểu bạc vụn, nhét ở Mạnh Kỳ Vân trong tay đầu. Ta biết, tốt như vậy đồ vật, đó là mấy lượng mười lượng, cũng có người mua, chỉ là ta đỉnh đầu khẩn, cũng chỉ có thể lấy ra này đó, còn thỉnh vân mội mội không cần ghét bỏ. Nàng cũng là hướng khoa chương nói. Nàng từ trước mua son phấn, giá cả không quý, một hộp cũng bất quá mấy chục văn, còn có thể dùng thật lâu. nay tam tiền tiểu bạc vụn đối nàng tới nói là thật sự rất nhiều. Lại nhiều nói, nàng lấy không ra, chính mình còn không có gả chồng đâu, này của hồi môn hoặc là xính lễ, cũng chưa nắm ở trên tay, không dám ăn xài phung phí tiêu phí. Hiện tại chịu bỏ được, là bởi vì dược hiệu là thật tốt. Nàng nay mặt giống như là lột một tầng da dường như, bạch tới rồi bình thường tiểu cô nương trình độ, trên mặt còn bóng loáng rất nhiều. Cấp tỷ tỷ dùng đồ vật, sao hảo lấy tiền. Mạnh kỳ vân còn giả vờ khách khí một chút. Hẳn là, ta hiểu. Mạnh thủy nương hướng về phía nàng là mặt quỷ. Ta biết, nơi đó đầu dược liệu đều phải tiêu tiền mua, có thể nào làm ngươi bạch bận việc một hồi. Hơn nữa thứ này dùng tốt, về sau không chừng còn muốn tìm ngươi mua đâu, còn có thể nhiều lần đều không thu tiền. Đúng vậy A vân tỷ tỷ, ta trước nay chưa thấy qua hiệu quả tốt như vậy dưỡng nhanh cao, này không, ba ba cũng tìm ngươi tới cầu. Ngươi xem, ta này trên mặt sinh đầu, khả năng dùng. Bên cạnh cùng thôn tiểu cô nương cũng tê đi lên. Ta trên mặt có chút mấy cái đốm, cho nên cũng tưởng mua một lọ thử xem. Không thu tiền chúng ta nhưng ngượng ngùng lấy, chúng ta đỉnh đầu khẩn, nhiều không có, nhưng cũng không làm cho người có hại. Năm sáu cái tiểu cô nương dịu dít. Cái cỏ ầm ý còn chưa tính, một bên nói còn một bên bỏ tiền. Giống mạnh thụy nương như vậy tiểu bạc vụn không lại có, nhưng những người khác càng dò người, đều là từ trong lòng ngực móc ra một cái không nhỏ bao vây. Trực tiếp từ bên trong lấy ra nhất xuyến xuyến đồng tiền tới. Xôn xao nện ở mạnh kỳ vân trước mặt bàn nhỏ thượng. Đỗ thị cùng bạch thị xem đến mắt choáng váng. đặc biệt là đối thị lại hậu ra mặt cũng có chút nóng lên nàng một khắc trước còn ở ngại mạnh kỳ vân ham ăn biếng làm đâu kết quả ngay sau đó liền có người đưa chỗ tốt tới cô em chồng cái đuôi còn không được tiểu đến bầu trời đi mà bạch thị nàng là chưa thấy qua này giải tiền trường hợp nếu là vàng bạc còn chưa tính nhưng đều là chút đồng tiền làm nàng cảm thấy mãn cái mũi đều là một cổ tử hơi tiền vị thật sự không thích ứng chương 39 về phòng đếm tiền đi mạnh kỳ vân bị làm thành cái vòng Nàng cũng là lần đầu tiên bán đồ vật, cũng bị mạnh thủy nương nhiệt tình hoảng sợ. Các ngươi quá khách khí, cấp thủy tỷ tỷ thuốc mỡ là hiệu quả tốt nhất, trước mắt dược liệu không đủ, lại là không hảo điều chế. Mạnh kỳ vân ăn ngay nói thật, thấy đại gia hỏa ánh mắt thất vọng, vội vàng lại nói, bất quá vài vị làn da đấy đều không tồi, dùng chút bình thường dưỡng nhan thuốc dán liền có thể, ta bên này thật là có không ít bình, đại gia có thể lấy về đi dùng, tuy không thể so thủy tỷ tỷ trong tay, nhưng hiệu quả cũng là không tồi. hơn nữa giá cả càng tiện nghi chút. Có thể trị hảo ta trên mặt đậu sao? Có thể, nếu là không yên tâm, có thể trước lấy về đi thử dùng, có hiệu quả lại trả tiền cũng đúng, đều là cùng thôn tỉ mua, ta là tin được. Mạnh kỳ vân nghiêm túc nói, ngươi nói có thể sử dụng là được, nay tiền vẫn là hiện kết hảo, ta liền trước lấy về đi thử thử, có hiệu quả lại đến mua. Một cái khác tiểu cô nương đội vàng nói, Mạnh kỳ vân tiến đến lấy thuốc mỡ. Mỗi người một lọ, thực mau liền phân hảo. Tiền bạc cũng lui rất nhiều, vốn dĩ đại gia hỏa các đều là dựa theo mạnh thủy nương quy cách chuẩn bị 300 văn, hiện tại chỉ cần 100 văn, đều còn nhẹ nhàng thở ra. Mạnh thủy nương còn rất kiêu ngạo. Nâng đầu hướng về phía Đỗ thị nói, Đỗ đại tẩu, ngươi nhìn thấy, A Vân mội mội nhất có khả năng, từ trước ngươi gặp người liền khét nàng, như thế nào mới 3 năm liền thay đổi đâu. Cũng quá làm người thất vọng buồn lòng. Đỗ thị chỉ cảm thấy ngược một đổ, thiếu chút nữa bị một ngụm lao huyết nghẹn chết qua đi. Nàng thay đổi. nàng. Biến. Trở nên rõ ràng là Mạnh Kỳ Vân A. Nàng trứng mắt, nhìn qua có điểm buồn cười, Mạnh Thụy nương hướng nàng nhe răng nhết miệng làm cái mặt quỷ, sau đó quay đầu nhìn Mạnh Kỳ Vân nói, Ngươi nha, từ trước chính là cái bồ tắt tính tình, thấy ai đều là cười tủm tịm, nhưng ngươi không biết đó là thân nhân cũng là không thể quán, ngươi từ trước lại là nết vai lại là đấm lưng, hiện giờ được cái gì hảo? Vì một chút đồn đại vớ vẩn, liền phải đem ngươi đạp lên bùn đất, như vậy thân nhân tính cái gì thứ tốt? Về sau nhưng học thông minh điểm, đừng như vậy cam tâm tình nguyện nướng ngẩn. Đỗ Thị nghiến răng, nếu không phải mới hồi thôn không đứng vững góc chân, sợ đắc tội với người, hiện tại nàng có thể buông tha Mạnh Thủy nương. Đa tạ thủy tỷ tỷ chỉ điểm. Mạnh Ký Vân cũng giòn ứng này hảo ý. Trong nhà chuyện này, không thật nhiều giải thích. Hôm nay đại tẩu cố ý tìm tra, làm nàng ăn mệnh cũng là nên. Đỗ Thị xem thường thẳng phiên. Về sau có người khi dễ ngươi, nhớ rõ tìm chúng ta thế ngươi chống lưng. Mạnh Thủy nương lại nói, Các nàng là tới mua đồ vật, mua xong rồi, đều còn muốn đi thử dùng một chút, không thật nhiều lưu. Mạnh kỳ vân ôn hòa gật đầu, đem người đưa đến cửa. Mấy cái tiểu cô nương như nắng gắt như lửa, tinh thần phấn chấn đồng bột, từ khi nào, nàng cũng là như vậy, lúng đồng tiền như hoa. Nhị vị tẩu tẩu, còn có việc như sao? Không có việc gì nói, ta về phòng đếm tiền đi. Mạnh kỳ vân đem kia tiền hộp đắp lên, ôm đồ vật hướng về phía các nàng, cố ý nói như vậy. đỗ thị khỏe miệng co giật. bạch thị hơi hơi mỉm cười nhìn qua giống như là không liên quan chuyện của nàng giống nhau người kia dược không có gì vấn đề đi nếu là lộng hỏng rồi người khác mặt tán ra bại sản không đủ bồi đỗ thị vẫn là hướng kém tưởng không nhọc tẩu tẩu lo lắng mạnh kỳ vân thong thả ung dung đỗ thị kỳ thật rất tò mò rốt cuộc là cái gì thứ tốt tốt như vậy kiếm tiền mạnh kỳ vân dùng dược liệu khẳng định là trong núi thải không chuẩn còn tùy ý có thể thấy được quả thực là vô buồn mua bán ngao mấy ngày dược mà thôi vừa chuyên tay, kiếm lời 800 văn. Lúc này mới bán cho 6 cái tiểu cô nương, nếu là bị hống lại đây tiểu cô nương càng nhiều chút, kia này bạc chẳng phải là xôn sao ném vào môn. Chương 40 thiếu tiền. Đỗ thị lòng tràn đầy đều là tiền bạc, nhìn thấy bạch thị kia khịt mũi coi thường bộ dáng, còn đứa môi. Đệ muội ngươi hiểu nhiều, có thể nghe ra tới kỷ vân kia dược bên trong dùng cái gì sao? Đỗ thị mắt trông mong hỏi. Bạch thị lắc lắc đầu, ra nơi nào hiểu được loại này tài nghệ? Vậy ngươi biết cái gì? Ngươi nhà mẹ đẻ bản lĩnh như vậy đại, liền không giáo ngươi một ít bản thân bản lĩnh sao? Hiện giờ bị nàng đẻ ép một đầu, cũng thật làm người không thoải mái. Đỗ thị lại nói. Bạch thị vừa nghe lời này, khiếm sợ nhìn nàng, đại tẩu, lời này như thế nào nói lên? Cô em chồng bất quá chỉ kiếm lời như vậy mấy cái đồng bạc mà thôi, sao có thể cùng ta tướng công so đâu? Lại như thế nào áp ta một đầu? Nàng tướng công, từ trước là trạng nguyên gia. hiện tại cũng là ở quan trong môn đầu làm việc cùng nay mạnh ra người khác đều không giống nhau suy đỗ thị một nhạc đệ muội ngươi là cảm thấy nhị đệ kiếm tiền nhiều tuy không biết nhiều ít nhưng tổng cũng không đến mức liền như vậy mấy cái đồng bạc đều nhớ thương bạch thị thập phần xác định đỗ thị đột nhiên cảm thấy nhà mình cái này đệ muội thật là quá ngây thơ rồi nàng cho rằng mạnh dung có thể kiếm nhiều ít bạc chẳng lẽ thật giống ở kinh thành giống nhau mua thôn trang dưỡng nô bộc sao ngươi cũng đừng coi thường ta Cảm thấy ta tham tài, chờ nhị đệ đưa tiền bạc trở về, ngươi liền biết Kỳ Vân kiếm tiền bạc có bao nhiêu dễ dàng. Đỗ thị còn có điểm vui sướng khi người gặp họa. Nàng giờ phút này còn rất muốn nhìn một chút Bạch thị hoảng loạn bộ dáng. Bất quá, Đỗ thị ý tưởng này còn không có thực hiện, nàng liền trước không có người tâm phúc. Mạnh thật từ phủ thành chạy về tới. Chỉ nhìn hắn một thân chật vật, trên mặt râu ria sùng xoàm, hai mắt vô thần, đầu bù tóc rối trên người còn có một cổ tử siêu mùi vị, trên người còn mang theo thương. Khoe miệng đều sưng lên một khối, nhìn cũng không giống như là quăng ngã, càng như là bị người đánh. hắn vọt vào ra môn thời điểm, Mạnh Kỳ Vân vừa vặn cầm tiền bạc ra cửa. Sơn động bên kia dược liệu không đủ dùng, dược điền cũng yêu cầu loại chút tân, đỉnh đầu kiếm này đó tiền, vừa lúc cầm đi mua một ít hẳn giống. cung đại ca mặt đối mặt gặp thoáng qua, nàng lại không nghiêng đầu xem một cái. muội Mạnh thật một phen tun chặt nàng quần áo, ngươi đi đâu nhi?